Hắn đối với chuyện này vô cùng khinh miệt, chưa bao giờ tin rằng có bệnh mà không uống thuốc lại có thể chữa khỏi. Sau khi đến đây, hắn đã ban bố rất nhiều mệnh lệnh, người ở đây không ai không nghe. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nghe. Ví dụ như hắn muốn gã nông phu trồng nhà kính kia viết ra một bản yếu lĩnh trồng trọt. Nông phu đã đồng ý, cũng đã viết, nhưng chữ không ra chữ, căn bản nhìn không hiểu, chỉ có thể gọi người đến hỏi hang từng điều một. Người nọ trái lại rất ngoan ngoãn, không hề che giấu. Nhưng những yếu lĩnh hắn nói điều nào cũng khác với phương thức trồng trọt của Đại Ung Nếu hắn thật sự đem kế sách này dâng lên E là sẽ bị rơi đầu Lại ví dụ như Thôi bỏ đi, những việc tương tự nhiều không kể xiết Sau khi đến nơi này, mọi việc đều không thuận lợi Tất cả đều do cái người tên Chu Đại Lan kia mà ra Đối với người tên Chu Đại Lan này, tưởng U cũng có phần khâm phục Hắn có thể từng bước mở rộng quận Lan Nha Lại quản lý đâu ra đấy, thật là hiếm có Được mọi người kính trọng cũng không sao Nhưng vị mạc phu nhân này lại là ai Cái tên trương đại thiếu gia Vốn chẳng coi hắn ra gì kia vậy Mà lại dập đầu với nàng Thật là hoang đường Mạc phu nhân, mạc phu nhân Chẳng lẽ là phu nhân của mạc đại tướng quân Cho dù là vậy thì đã sao Mạc đại tướng quân đã khắc ớt Nàng ta cũng chỉ là một giới phụ nhân trốn trong đại viện nội trạch Sao xứng đáng nhận được sự hoan nghênh Và kính trọng của nhiều người như vậy Tưởng U lẩm bẩm tự nói Phẩy tay áo liếc xéo người phía sau một cái. Tên tiểu sai đi theo sau hắn lập tức hắn giọng, lớn tiếng hô, tất cả tránh ra, tưởng quần thủ giá đáo. Thông dân đang vây quanh Nguyễn Tân Nhu và những người khác đồng loạt trợn trắng mắt lên trời, sau đó mới tránh ra. Phùng lão hán sau khi biết mình chưa cất ế ngay được thì tinh thần càng thêm phấn chấn, trước khi tránh ra còn rất có tâm ý nói với Nguyễn Tân Nhu, mà phu nhân, kẻ kia là tên tay sai do La Tri Châu phái xuống, chẳng phải thứ tốt lành gì, phu nhân cẩn thận, nhất định phải cẩn thận." Nguyễn Tân Nhu bị câu tay sai của phùng lão hán làm cho buồn cười, gật đầu với lão. Phùng lão hán lúc này mới lão đảo đi về phía chiếc ghế nằm lúc nãy. Đám đông nhường đường, cùng kính đứng sang một bên, tưởng U đắc ý cười một tiếng, lắc lư thân mình đi đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu. Ngươi là hạng người phương nào? Tại sao lại tụ tập gây náo loạn ở đây? Vừa lên tiếng đã chụp cho một cái tội danh, tưởng U này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Nguyễn Tân Nhu đứng đó, ngẩng đầu nhìn lại, dám hỏi đại nhân Thế nào là tụ tập gây náo loạn? Tự nhiên là các ngươi tụ tập lại một chỗ Lớn tiếng ồn ngào Mất đi thể thống Giải thích như vậy Ngươi đã hiểu chưa? Tưởng u chấp tay sau lưng vẻ mặt cao cao tại thượng Tên tiểu sai phía sau hắn quát lớn Gỗ đá điêu dân Thấy quần thủ đại nhân của chúng ta Tại sao không quy lạy Nguyễn Tân Nhu cười lạnh một tiếng Quang uy thật lớn Ơ, tiểu nương tử này nói năng kiểu gì vậy? Quần thủ đại nhân của chúng ta là chính lục phẩm cho dù là huyện lệnh thất phẩm thấy cũng phải hành lễ quỳ lạy. tên tiểu sai keo gào vẻ mặt đắc ý y hệt chủ nhân nhà mình. ô, té ra là thế, vậy thì nếu chính lục phẩm gặp phải chính nhất phẩm thì phải làm thế nào? nguyễn tân nhu tỏ vẻ thụ giáo, khiêm tốn thỉnh cầu. tự nhiên là phải hành lễ quỳ lạy. tưởng u lường tên tiểu sai một cái, lên tiếng, bản quan cũng không nhất thiết bắt các ngươi phải quỳ, chỉ là đây là lễ nghi của triều đình ta, làm vậy cũng là vì nghĩ cho các ngươi, dù sao. Ai cũng không muốn trở thành kẻ vô lễ, đúng không? Quang Thanh, tiếng tâm của Quang, nói chuyện nhất định phải cẩn thận, chú ý Quang Thanh, hắn không muốn bị truyền ra lời đồn đải là hà khắc nhục mà bách tính. Dứt lời, bốn tên nha dịch đi theo sau hắn đồng loạt nắm chặt chui đao bên hông, hung thần ác sát nhìn về phía mọi người. Khóe miệng bên phải của Tưởng u Nhất lên một cái, hôm nay hắn phải lập quy cho thật tốt, để những người này biết sự lợi hại của hắn. Mọi người nhất thời có chút sợ hãi hoảng hút. Họ có chút lo lắng nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu, muốn tìm kiếm một câu trả lời, họ nên quỳ hay không nên quỳ. Nguyễn Tân Nhu vừa định có hành động, liền nghe thấy từ xa truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Hướng tiếng động truyền đến chính là từ phía cổng thành tường cao kia. Nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy một đám đông tay cầm gậy gọc, dao phay, rìu, dao rựa như điên dại xông về phía này. Dẫn đầu chính là Lý Thẩm, Lý Phú và những người khác theo sát phía sau. Con dao phay lớn trong tay bà phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Tim tưởng U rung rảy vô cớ. Hắn chỉ tay vào những người đó. Họ muốn làm gì? Muốn làm gì? Làm loạn rồi. Họ muốn làm loạn. Rút đau. Rút đau cho ta. Nguyễn Tân Nhu thấy cảnh đó liền bật cười thành tiếng. Tưởng U quay đầu lại. Vô cùng giận dữ. Ta là chính lục phẩm. Ám sát quan viên là trọng tội. Nụ cười của Nguyễn Tân Nhu không giảm. Vô cùng tán đồng gật đầu. Người nói đúng Tưởng U Các ngươi không cần mạng nữa sao Bên kia lý thẩm đã dẫn người xông đến trước mắt Tay hạ của tưởng U rút đao Lưỡi đao còn chưa kịp rút ra Đã bị người đi ngang qua ấn ngược trở lại Tưởng U kinh hoàng trận to mắt Loạn rồi, thật sự loạn rồi Lời còn chưa dứt Họ đã bị gạt ra khỏi đám đông Tất cả mọi người vây quanh Nguyễn Tân Nhu vào giữa Tưởng u chật vật chỉnh lại mũ quan, đứng vững thân mình, hầm hực giận dò tiểu sai, về gọi người, gọi toàn bộ người của huyện Nha đến đây cho ta. Bên này Lý Thẩm vứt con dao phay trong tay đi, nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu, xúc động đến đỏ cả vành mắt. Tân Nhu à, cuối cùng con cũng về rồi, Thẩm nghe nói con vì tiểu tử Mạc Vân kia mà Tuấn Tình nhảy xuống vực, lại bị sói hoang tha đi mất, lòng của Thẩm ấy à, đầu đến sắp gật ếch rồi. Nguyễn Tân Nhu Nàng Tuấn Tinh còn nhảy xuống vực Trường 383, chó ngoan cản đường tới một đầu lại một đầu Lời đồn đại mới thật là thứ lấy mạng người Chẳng vậy sao, nàng rõ ràng là mất tích Vậy mà lại bị đồn thành nhảy xuống vách đá rồi bị sói hoang tha đi mất Nguyễn Tân Nhu có chút dở khóc giỡn cười Thẩm thẩm, ta không sao, ta là đi tìm Mạc Vân về Lý thẩm sắc mặt bi thương, đau lòng nhìn nàng Thẩm thẩm biết trong lòng ngươi khổ sở Không muốn tin rằng Mạc Vân đã cơ ớt Nhưng ngươi cũng không thể chỉ mang theo một người mà đi tới nhai hắc phòng đó chứ Nơi đó nguy hiểm biết bao, Và nhất ngươi mà có mệnh hệ gì, ngươi để Mạc Vân ở dưới suối vàng sao mà yên lòng được. Chuyện Mạc Vân rơi xuống vách núi bỏ mạng đã sớm truyền về từ lâu. Lý Thẩm vô cùng núi tiếc, mấy ngày liền ăn ngủ không yên, thập phần lo lắng cho Chu Đại Lan đang ở bên ngoài. Sau đó, tin tức Nguyễn Tân Nhu tuẫn tình nhảy xuống vách núi truyền đến, bà đã đổ một trận bệnh nặng, khóc lóc nhiều ngày, luôn miệng nói Tân Nhu là một đứa trẻ mệnh khổ. Dưỡng bệnh nửa tháng mới thấy đỡ hơn. Hôm nay sau giờ nghỉ trưa, Bà sửa soạn quét lợn mổ dê, muốn làm một lễ tế cho phu thê Nguyễn Tân Nhu. Vừa mới bắt được lợn dê thì có người chạy đến báo tin mạc phu nhân đã trở về. Lý Thẩm quá đổi kích động, chẳng kịp buông con dao phải đang mài dở trong tay mà lao thẳng ra ngoài thành. Nguyễn Tân Nhu có chút chột dạ sờ sờ mũi. Những người ở hậu Phủ tại Kinh Thành vì Mạc Vân mà thương tâm rơi lệ, Nguyễn Tân Nhu không cảm thấy gì nhiều. Nhưng giờ phút này nhìn Lý Thẩm gây đi một vòng lớn, đôi mắt sưng đỏ vì lo lắng Trong lòng nàng chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái đó, Thẩm Thẩm, Mạc Vân chưa hết, ta thực sự đã tìm được chàng về rồi. Lý Thẩm giơ tay sờ trắng nàng, đứa nhỏ ngốc này, chẳng lẽ vì thương tâm quá độ mà hồ đồ rồi sao? Ta nghe nói tang lễ của Mạc Vân đã cử hành rồi, sao có thể chưa khất được. Nguyễn Tân Nhu chớp chớp mắt, xoay người đi tìm người. Khổ thân, nàng bị vây kín mít, bên cạnh làm gì có bóng dáng của Mạc Vân và những người khác, bước chừng vừa rồi đã bị chen lấn đi mất. Nàng nhìn quanh bốn phía, ở phía trước láng cách đó mười mấy bước, cạnh chiếc ghế nằm của phùng đại thúc, nàng đã thấy bóng dáng của Mạc Vân. Nàng cao giọng gọi, "Mạc Vân." "Mạc Vân." Giọng nói của Nguyễn Tân Nhu vốn luôn kiều diễm nhu hòa, tiếng gọi này tuy đã dùng hết sức lực, nhưng người vây quanh quá đông, thanh âm truyền đi bị yếu bớt không ít, khi truyền đến chỗ Mạc Vân lại càng thêm vẻ uyển chuyển nũng nịu. Tưởng U nghe thấy tiếng này, chỉ tưởng rằng Nguyễn Tân Nhu đang cố nén nước mắt mà gọi tên phu quân đã khuất. Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân Kẻ để dự dẫm cũng chỉ có nam nhân Mà nam nhân đã khắc ếch rồi Còn có thể dựa vào ai Đi truyền lệnh tiếp Bảo đám nhà dịch kia cút hết qua đây cho ta Hôm nay ta nhất định phải khiến đám người này dập đầu với ta Sau này, ở đây chỉ có tưởng U ta nói mới có trọng lượng Tên tiểu sai lập tức Phẩy tay phái người trở về Còn ở phía bên kia Lý Tuế An đang nói chuyện với Mạc Vân Giống như ngày thường nàng vẫn thường đưa thuốc cho hắn Giọng nói nhỏ nhẹ ôn tồn Nghe thấy tiếng của Nguyễn Tân Nhu Nàng khựng lại, khẽ cắn môi. Trong lòng không thể không thừa nhận, giọng của Nguyễn Tân Nhu còn hay hơn cả nàng Mạc đại ca, nhu tỷ tỷ đang gọi huynh kìa Mạc Vân nhìn về hướng Nguyễn Tân Nhu, nhếch môi cười, ta nghe thấy rồi Sau đó hắn liền đẩy bánh xe lăn đi về phía Nguyễn Tân Nhu Lý Phụ nháy mắt với Lý Tuế An, trong đầu Lý Tuế An nhớ lại cuộc đối thoại giữa nàng và cha mình trong rừng vừa nãy Tuế An, Vi Phụ đã hỏi giúp con rồi, con cũng đã tận tay nghe thấy câu trả lời Mạc Vân không phải hạng người đơn giản Nếu con thực sự muốn ở lại bên cạnh hắn Vậy thì phải dốc hết mọi thủ đoạn Cha, Mạc Đại Ca là một nam nhân tốt Hắn đã nói rồi, sẽ không nạp thiếp Càng không đi nói những lời đó với Mạc Phu Nhân Con e là không còn hy vọng nữa Hồ Đồ, cha con là nam nhân Chỉ có nam nhân mới hiểu rõ nam nhân nhất Con hiểu không? Miệng hắn nói không muốn Nhưng nếu con thực sự xà vào lòng hắn Sao hắn có thể đẩy con ra được? Tuế An, con thiên chân thiện lương Không ai là không thích con cả Từ xưa Nam Nhi đã năm thê bảy thiếp. Chỉ cần con từng chút một làm lay động Mạc Vân, hắn sẽ đứng ra bảo vệ con. Lý Tuế An mím môi, bước nhanh lên phía trước, hai tay nắm lấy tay cầm xe đẩy. Cảm nhận được tốc độ xe lăn tăng nhanh, Mạc Vân quay đầu nhìn một cái. Lý Tuế An lộ ra nụ cười ngọt ngào, Mạc Đại ca, để muội giúp Huynh. Tự đẩy xe lăn rất tốn sức, có người giúp đỡ, Mạc Vân không có lý do gì để từ chối. Lý Tuế An bèn đẩy Mạc Vân xuyên qua đám đông đi đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu chưa, chưa khắc ớc, Mạc Vân thật sự chưa khắc ớc. Lý Thẩm vừa kích động vừa mừng rỡ thay cho Nguyễn Tân Nhu. Mạc Vân không thể đứng dậy hành lễ, chỉ giơ tay ôm quyền, "Lý Thẩm, dạo này vẫn khỏe chứ?" Lý Thẩm lúc này mới phản ứng lại, "Tân Nhu, Mạc Vân sao lại ngồi trên cái khối sắt kia?" Nguyễn Tân Nhu khẽ thở dài, "Thẩm thẩm, chân của Mạc Vân bị gãy rồi, là gia đình Lý cô nương đã cứu hắn, nếu không, ta biết đi đâu mà tìm người về đây." Lý Thẩm ban đầu kinh ngạc một chút, Sau đó lập tức khuyên nhủ gãy thì gãy, vẫn tốt hơn là mất mạng, chỉ cần người còn sống, hy vọng gì cũng có, người nói có đúng không? Nguyễn Tân Nhu gật đầu, thẩm thẩm, đừng lo lắng, chân của hắn có thể chữa khỏi. Lý Thẩm lúc này mới lộ ra nụ cười chân thành, tốt, tốt, chữa khỏi được là tốt rồi. Bà lại nhìn sang Lý Tuế An, thần thiết tiến lên nắm lấy tay nàng, đây chính là vị ân nhân sao? Vâng, Lý Thẩm, đây là Lý Tuế An, là nàng và cha nàng đã cứu Mạc Vân ân cứu mạng phải báo đáp như suối nguồn. Lý Thẩm lập tức nói: đây là ân nhân, ân nhân đến đây, chúng ta phải tiếp đãi cho thật tốt. Đi đi đi, chúng ta vào thành, quét lợn mổ dê, vừa để chúc mừng phu thê Tân Nhu, cũng vừa để cảm tạ ân nhân. Tân Nhu giống như nữ nhi của bà vậy, cha nương không ở bên cạnh, người làm thẩm thẩm như bà càng phải yêu thương che chở. Lý Thẩm một tay giắt Lý Tuế An, tay kia giắt Nguyễn Tân Nhu, vẻ mặt hớn hở dẫn hai người định đi vào trong thành. Mọi người nhường ra một con đường. Ánh mắt đầy vẻ vui mừng tiễn đưa nhóm người Nguyễn Tân Nhu tiến bước. Đợi đến khi nhóm người Nguyễn Tân Nhu đi được một nửa quãng đường, người của tưởng U đã tới. Chúng ồ ạt kéo đến, vây kín mọi người lại. Lý thẩm theo bản năng chắn trước người Nguyễn Tân Nhu, cùng lúc đó, những người khác cũng cử động, bảo vệ Nguyễn Tân Nhu vào giữa. Sự che chở này khiến chòm râu dưới mũi tưởng U rung lên bần bật vì tức giận. Đám điêu dân này, hắn mới là quan phụ mẫu của chúng, các ngươi tránh ra. Mọi người không nhúc nhích. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên. Đám nha dịch lập tức rút đau. Tiếng lưỡi đau rút ra khỏi vỏ vang lên đồng loạt, vô cùng đáng sợ. Tên tiểu sai bên cạnh hắn nhảy dựng lên phía sau, đám điêu dân to gan, xúc phạm quan uy, đáng lẽ phải bắt tất cả các ngươi tống giam vào ngục. Tưởng u dơ tay, giả bộ hào phóng nói, ấy, chớ có nói bừa, bọn họ chẳng qua là không hiểu luật pháp đại ung mà thôi, nhìn thấy quan gia, lẽ ra phải cung kính quỳ lậy chuyện này, dạy bảo thêm chút là sẽ biết thôi. thì uy phủ đầu phải làm, mà thu phục lòng người cũng phải thực hiện. hắn chính là một vị quan tốt nha, nên phải ân uy song hành. tên tiểu sai không lưng uống gối, thập phần cung kính, đại nhân nói phải, tiểu nhân sẽ nhắc nhở chúng hành lễ ngay. các ngươi còn không mau quỳ xuống. còn không quỳ là tất cả bị lôi đi ăn gậy hết. tên tiểu sai tiến lên hai bước, đám nhà dịch lập tức theo sát, áp lực mười phần. hắn hết cao cầm lần này các ngươi đã biết phải làm thế nào rồi chứ? ý tứ đe dọa lộ rõ mồn một lũ nô tài điêu dân cũng không soi gương xem đức hạnh của mình thế nào dám đối đầu với quận thủ đại nhân thật là đáng đời gặp họa tiếng vỗ tay bạch bạch bạch truyền đến tất cả mọi người nhìn về phía nguyễn tân nhu đang vỗ tay nàng phẩy tay một cái những thôn dân chắn phía trước tự giác nhường sang một bên nguyễn tân nhu cười cười hay lắm hay lắm Đây là lần đầu tiên ta thấy quan viên ép buộc bách tính phải hành lễ với mình, ta ở Kinh Thành lâu như vậy, cũng chưa thấy người dân nào gặp quan viên trên phố mà hở ra là hành lễ quỳ lạy cả. Hôm nay, lại được thấy ở quận Lan Nha nhỏ bé này, cũng không biết nên nói người ở Kinh Thành là hạng người không biết lễ tiết, hay nên nói vì quận thủ đại nhân này bày quan uy quá lớn đây. Đã muốn bày quan uy, vậy thì cứ bày cho thỏa thích đi. Nàng nhiên người nhường lối, để lộ ra bóng dáng của Mạc Vân. Mạc Vân ngồi ngay ngắn trên xe lăng, dung mạo thanh tú, khí độ thông dông, Chỉ là trong cái khí thế thông dong ấy, lại rõ ràng mang theo vài phần sát khí của một vị đại tướng quân. Hắn lạnh lùng mở miệng, kẻ nào ở trước mặt, gặp bản tướng quân vì sao không hành lễ quy lấy. Chương 384, bảo hộ tệ lý chương lão gia tử. Chiếc hồi toàn tiêu mà chính tưởng yêu ném ra lúc này đang găm trúng ngay giữa chân mày của hắn. Hắn ngẩn người một lát, lập tức phản ứng lại, đồ dân đen to gan, giả mạo danh hộ quốc công, xúc phạm anh linh của ngài, hành vi này tội không thể tha. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, đánh 50 đại bản, sau đó đợi ta bẩm báo tri châu rồi sẽ lưu đầy ngươi ngàn dặm, để an ủi anh linh hộ quốc công tại thượng. Đó. Lập tức có nha dịch cầm đao tiến lên. Nguyễn Tân Nhu còn chưa đồng thủ, Lý Thẩm đã quát lớn một tiếng, lão sư, tên cẩu quan to gan kia, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, vị này chính là Mạc Vân, hộ quốc công trong miệng ngươi đó. Ngươi chớ có mù mắt mà nhìn không rõ, nếu không, đến lúc đó kẻ bị ăn gậy, bị lưu đầy không biết là ai đâu. Tưởng yêu cũng có chút hoảng, hắn thấp giọng hỏi tên tiểu tư, hắn rốt cuộc có phải là hộ quốc công không? Ngươi làm quan còn không biết hắn có phải hộ quốc công hay không, ta là một tên nô bộc hèn mọn thì làm sao biết được? Tên tiểu tư ấm ức vô cùng, rụt cổ đáp, tiểu nhân, tiểu nhân cũng chưa từng thấy hộ quốc công, tiểu nhân không biết cả. Tưởng yêu chật lưỡi, nhất thời tiếng thoái lưỡng nan. Thừa nhận hắn là hộ quốc công thì chắc chắn phải quỳ lại hành lễ, nói không chừng còn bị khép vào trọng tội phạm thượng. Đến lúc đó e rằng đừng nói đến chuyện thăng quan, có khi còn bị gây khó dễ mà gián chức. Thế nhưng, hắn chỉ là một kẻ què chân. Có phải hay không, chẳng lẽ không phải do tưởng yêu hắn quyết định sao? Hừ, hộ quốc công đã phát tan, đầu thất cũng đã qua không biết bao nhiêu ngày, lẽ nào hắn là ma chắc? Hừ, các ngươi đúng là một dục với nhau, cấu kết làm bậy, dám cả gan lừa gạt bản quan. Ngươi tưởng bản quan sẽ bị các ngươi hù dọa sao? Lên, bắt lấy kẻ mạo danh hộ quốc công kia lại đánh gậy cho ta những kẻ còn lại nếu dám ngăn cản sẽ bị khép vào tội cản trở công vụ. Ta xem ai còn dám cản. Nha dịch không còn do dự, lập tức xông lên. Lý thẩm cũng là người gan dạ, chắn trước mặt đám nha dịch, đau đâu, đau đâu. Mang đau của ta tới đây, hôm nay ta liều mạng với bọn chúng. Lão gia tự lý chương vừa vặn run rẩy từ phía cổng thành đi tới, lúc này đôi chân khập khiễng bước đến sau lưng tưởng yêu, lão giơ gậy chống nhắm thẳng vào sau ghế tưởng yêu mà gõ tới tấp. Tên cẩu quan bắt nạt nữ nhi ta. Ta đánh khắc ngươi, đánh khắc ngươi. Đầu tưởng yêu trúng một gậy, đầu đến mức ôm đầu, quay lại thấy là một lão già, tức đến nhảy dựng lên, lão già kia, hành hung quan viên là trọng tội. Lão già tử Lý Chương dơ cao gậy chống, trọng tội thì đã sao? Cái thân già này của ta, khắc ít thì có hay gì? Dám bắt nạt người Lý Gia chúng ta, đáng đánh. Ta đánh khắc ngươi. Nói đoạn, gậy chống của Lý Chương lão gia tử lại nhắm vào đầu tưởng yêu mà rơi xuống. Tên tiểu tư hộ vệ bên cạnh tưởng yêu lập tức xông lên ngăn cản, giờ chân định đạp vào bụng lão gia tử. Lý Chương lão gia tử tuổi tác đã cao, ngã một cái cũng có thể mất nửa cái mạng, nếu trúng cú đá này, không ít cũng sẽ gãy xương, hậu quả khôn lường. Thấy chân của tên tiểu tư sắp chạm vào người lão gia tử, một viên đá nhỏ xuyên qua thắt lưng và bụng của mọi người, bắn trúng ngay mắt cá chân của hắn. Tên tiểu tư kêu lên, ai nha một tiếng, ngã nhào xuống đất. Lý Chương lão gia tử vương cổ ngạc nhiên cảm thán: Chà, đúng là một con chó ngoan biết phân biệt thị phi Dứt lời, gậy chóng trong tay lão đã quốc mạnh lên vai tưởng ưu. Sự việc xảy ra quá nhanh, tưởng yêu không kịp phản ứng Lại trúng liên tiếp hai đòn đau, bấy giờ mới nhớ ra mà né tránh To gan, thật là to gan quá thể Không biết có phải sợ thật sự làm bị thương lý chương lão gia tử hay không Tưởng yêu chỉ luôn né tránh chứ không hề ra tay với lão Ngay cả khi tên tiểu tư bên cạnh bò dậy định đánh lão gia tử Cũng bị tưởng yêu kéo qua làm bia đỡ đạn phía bên kia, Lý Phú dẫn theo mấy huynh để đánh nhau hỗn loạn với đám nha dịch. Đám người Lý Phú không biết có phải ngày thường xuyên năng luyện võ hay không, mà lại đánh nha ngửa với đám nha dịch cầm đao kia. Nguyễn Tân Nhu thấy Lý Chương lão gia tự suýt bị đánh thì vô cùng lo lắng, nàng đẩy Mạc Vân một cái, "Được rồi, mau lấy lệnh bài của chàng ra đi." Mạc Vân ngẩn ra, "Nương tử, lệnh bài gì cơ?" "Tướng quân lệnh của chàng đó." Lấy ra cho tên quận thủ kia xem, hắn không nhận ra mặt chàng thì còn có thể châm trước. Nhưng chẳng lẽ đến cái lệnh bài mà hắn cũng không nhận ra sao? Chuyện là như thế này, chỉ là lệnh bài của ta sau khi rơi xuống vực đã không biết rơi mất ở đâu rồi. Lý Tuế An đứng sau lưng Mạc Vân, thần sắc khá mất tự nhiên, khi Nguyễn Tân Nhu nhìn sang thì cố tỏ ra bình tĩnh mà lắc đầu, lúc phụ thân cứu Mạc Đại ca, trên người hắn chỉ có một bộ giáp trụ, ngoài ra không còn gì khác. Chuyện này thật là biết thế đã không đẩy Mạc Vân ra rồi. Nguyễn Tân Nhu mím môi, bàn tay nhỏ bé thò vào trong ống tay áo lục lọi hồi lâu, cuối cùng lôi ra một miếng ngọc bài. Vậy thì chỉ có thể dùng cái này thôi. Nàng cầm ngọc bài tiến lên vài bước, giọng giặc hô lớn. Ngọc bài của đại hoàng tử ở đây, như đại hoàng tử đích thân tới, các người còn không mau quỳ xuống. Đại hoàng tử? Đại hoàng tử ở đâu? Nguyễn Tân Nhu lắc lắc cánh tay, ở đây này. Quận thủ đại nhân, ông làm qua nhiều năm như vậy, miễn ngọc bài này chắc không đến mức không nhận ra chứ. Mắt tưởng yêu trận ngược lên, sự kinh hãi bên trong dao động từng đợt hắn phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất chật vật như một bông hoa nhỏ bị mưa gió vùi dập ân đúng là vừa bị vùi dập thật bị gậy chống của lý chương lão gia tử vùi dập một trận tơi bời tưởng yêu đã quỳ thuộc hạ của hắn tự nhiên cũng không còn tâm trí đâu mà đánh đấm đồng loạt quỳ xuống đám người lý phú thừa cơ bồi thêm mấy cú đá lý thẩm ngơ ngác nhìn nguyễn tân nhu dùng khẩu hình hỏi chúng ta có cần quỳ không nguyễn tân nhu gật đầu tự nhiên là phải quỳ không quỳ là bất kính Nếu toàn là người mình thì không cần, nhưng đây chẳng phải có người ngoài sao, dáng vẻ vẫn phải làm cho giống. Lý Thẩm không hiểu hết ý vị trong ánh mắt của Nguyễn Tân Nhu, nhưng bà hiểu sức nặng của miếng ngọc bài kia. Trời đất ơi, ngọc bài của đại hoàng tử, quan viên thấy đều phải quỳ lạy, dân thường như họ thì khỏi phải nói, quỳ là xong chuyện. Do Lý Thẩm dẫn đầu, mọi người lần lượt quỳ xuống. Lý Tuế An đứng chôn chân tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn miếng ngọc bài trong tay Nguyễn Tân Nhu. Thứ đó đại diện cho đại hoàng tử sao? Nguyễn Tân Nhu và đại hoàng tử có quan hệ gì mà nàng ta lại có được sự che chở như vậy? Lý Phụ Tuế An kéo vạt váy của nàng, khẽ nhắc nhở, "Tuế An, mau quỳ xuống." Lý Tuế An bị kéo quỳ xuống đất, nhưng trong lòng nàng khó chịu vô cùng. Đây đâu phải là quỳ lạy đại hoàng tử, đây rõ ràng là đang quỳ lạy Nguyễn Tân Nhu. Sự không cam lòng và những cảm xúc khác lạ dâng trào trong lòng ngực Lý Tuế An. Cha nàng lại nhắc nhở, "Cúi đầu xuống, đừng nhìn nữa." Lý Tuế An như không nghe thấy cứ nhìn chầm chầm vào bóng lưng của Nguyễn Tân Nhu và miếng ngọc bài trong tay nàng. Ngọc Bài động đậy, người cầm ngọc bài cũng động đậy. Nàng chỉ thấy Nguyễn Tân Nhu chạy nhanh lên phía trước, đỡ lấy một lão gia tử sắp ngã. thật khéo giả vờ. hàng chi người ở đây đối xử với nàng ta nhiệt tình như vậy. cha nói đúng, đạo hạnh của nàng vẫn còn quá nông cạn. nếu muốn khắc sâu phẩm chất ngay thơ lương thiện và lòng người, nhất định phải luôn cẩn trọng trong từng hành vi cử chỉ. nàng nên học tập Nguyễn Tân Nhu mới phải. Nguyễn Tấn Nhu đỡ Lý Chương lão gia tử dậy, quan tâm hỏi han, "Lý gia gia, ông không sao chứ?" Đến tận bây giờ, Nguyễn Tân Nhu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Lý Chương lão gia tử đến tiễn nàng trước khi nàng khởi hành đi kinh thành. Sự quan tâm như thế, sau khi đến kinh thành, nàng hiếm khi cảm nhận được. Lý Chương lão gia tử thở hỗn hển, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè, hai tay đặt lên gậy chống, giơ một bàn tay lên xua xua, "Ta không sao, gia gia của ngươi vẫn còn có thể đánh hắn thêm một hiệp nữa." Nguyễn Tấn Nhu bị lão làm cho bật cười. Lý gia gia, để ta bảo người đưa ông về trước Ở đây cứ giao cho ta Lý chương lão gia tử liếc nhìn miếng ngọc bài Trong tay nàng, lén lúc hỏi nhỏ Thật sự là ngọc bài của đại hoàng tử sao Thấy Nguyễn Tân Nhu gật đầu Lão vẫn có chút không tin Đứa nhỏ ngoan, cháu cứ tự liệu là được Nếu chống không nổi thì cứ việc giao lão gia này ra Ta già rồi, không còn dùng được nữa Việc có thể làm cho các cháu không còn nhiều Mắt Nguyễn Tân Nhu nóng lên Sống mũi cay cay, nàng cười an ủi bảo lý già già già rồi, cháu thấy rõ ràng là gừng càng già càng cây Lý Chương lão gia tử xua tay, đi làm việc đi, ta cũng không cần người tiễn, tự ta về được. Nguyễn Tân Nhu vẫn không yên tâm, gọi Lý Phú đi hộ tống. Chương 385, ghen. Miến ngọc bài trong lòng bàn tay Nguyễn Tân Nhu tỏa ra ánh sáng ôn nhuận, Tưởng Ưu ngẩng đầu nhanh chóng liếc qua rồi cúi xuống, ngọc bài văn bàn long, tượng trưng cho thân phận của đại hoàng tử. Năm đó kinh thành trời đất đảo lộn, Người của tiên thái tự phái đi tìm kiếm một ngày một đêm cũng chưa từng bắt được đại hoàng tử. Sau này nghe nói là bị mạc tướng quân giấu đi rồi. Tưởng yêu không khỏi ngẩn đầu nhìn về phía bức tường thành sau lưng Nguyễn Tân Nhu. Chẳng lẽ chính là giấu ở đây? Không sai rồi, bức tường thành cao ngất này, cho dù là nhất doanh do tiên thái tự phái tới cũng tuyệt đối không thể công hạ trong thời gian ngắn. Khó trách khi đó rõ ràng có rất nhiều người có công khai quốc, nhưng duy chỉ có mạc vân được phong làm đại tướng quân mấu chốt bên trong hóa ra là đây. nghĩ đến đây, lòng tưởng yêu càng như rơi vào hầm băng, mũ quan trên đầu bị lệch cũng không màng chỉnh lại, quỳ lết vài bước. hạ quan, có mắt không trông? tráng hắn đập mạnh xuống mặt đất đầy sỏi đá. quan uy này triệt để mất sạch. sau này, nơi đây, hắn không thể ở lại thêm nữa. nhưng tiền đề là hắn phải có thể vẹn nguyên mà bước ra khỏi nơi này. trên đỉnh đầu mãi không truyền đến tiếng động. Đối với tưởng yêu mà nói, lúc này hắn giống như tử tù trên pháp trường Đau kề trên cổ Hắn lại không biết đau này khi nào mới rơi xuống Và rơi xuống theo cách nào Không nghi ngờ gì nữa Mỗi một hơi thở lúc này đối với hắn đều là một sự giày vò Miễn lễ Tưởng yêu đột nhiên ngẩn đầu Tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác Chỉ, chỉ là miễn lễ Nếu không thì sao Quận thủ đại nhân Nguyễn Tân Nhu cười một tiếng không sao cả Tùy ý nhét ngọc bài vào trong ống tay áo Nàng lướt qua tưởng yêu, vạt váy khẽ lướt qua vai hắn, nhẹ nhàng như câu nói, nếu không thì sao, quận thủ đại nhân. Người nắm quyền hiếm khi dơ cao đánh khẽ, trừ phi nàng muốn thu phục lòng người. Tưởng yêu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Nguyễn Tân Nhu đích thân đỡ một bà lão dậy. Lý Thẩm, chúng ta về thôi, ta muốn ăn cơm Thẩm làm rồi, Thẩm không biết đâu, chúng ta từ phía hát phong nhai đi tới, phía sau có một đám người truy sát, bị ép đến mức không còn cách nào, chỉ có thể trốn vào dãy núi phụ Thái Hưng, đi rồng rã hơn 20 ngày không nghỉ ngơi, Thẩm ơi Ta mệt quá. Nguyễn Tân Nhu khoát tay lý thẩm vừa đi vào thành vừa kể khổ. Tưởng yêu lờ mờ nhìn thấy những giọt nước mắt vương nơi khóe mắt nàng. Khoảnh khắc này, tưởng yêu không thể coi thường nàng thêm được nữa. Một nữ tử còn phải chăm sóc một người bị què chân, lại có thể đi xuyên qua dãy núi đó suốt hơn 20 ngày. Dãy núi nguy hiểm trùng trùng, nàng đã vượt qua như thế nào? Tưởng yêu sống hơn 30 năm, chưa từng thấy nữ tử nào kiên cường như vậy. Thông dân lần lượt đi theo, đông nghịch người rời đi. Trương đại thiếu gia đi cuối cùng, lúc đi ngang qua tưởng yêu thì lượn quanh hắn một vòng. Tưởng yêu hung tận trừng mắt như người. Trương đại thiếu gia cười nhạo, đều là công tử bột, chỉ có ngươi là nhất quyết phải bỏ tiền mua quan. người tưởng tên Tri Châu Kỳ tốt với ngươi lắm sao? Trước khi tới cũng không thèm nghe ngóng xem đây là nơi nào. Đến muộn hơn hắn, nhưng vì mua một cái chiếc quan trách nát mà triệt để cắm rễ ở đây. Một cách đơn giản như vậy mà Trương Đại Thiếu Gia hắn lại không nghĩ ra, thật là tức hớ ếch đi được. Hiện tại khó khăn lắm mới nắm được cơ hội cười nhạo, Trương Đại Thiếu Gia tự nhiên không chịu bỏ qua. Hắn nói hết câu này đến câu khác, đồ ngốc, bị người ta xoay như dế rồi. Ta nghe nói người tốn tận 30 vạn lượng bạc trắng. Quần thủ, ha ha ha, nghe thì oai đấy, còn oai hơn cả huyện lệnh. Nhưng chỉ là cái vỏ rỗng, giống hệt cái đầu của ngươi vậy. Trương Đại Thiếu Gia cười nhạo xong liền túng vạt áo ngoài chạy biến. Căn bản không cho tưởng yêu cơ hội phản bác. Nương, nương, người đợi con với, đợi con với. Tưởng yêu nhìn bóng lưng mở bụng trung trinh khi chạy của hắn, lặng đi một lát, sau đó như chợt hiểu ra điều gì mà dậm chân một cái, hỏng rồi, hỏng rồi. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ truyền đến tai La Tri Châu. Hắn làm việc không xong rồi. Mau, mau chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi gặp Tri Châu Đại Nhân. Tin tức tưởng yêu rời khỏi quận Lan Nha nhanh chóng lọt vào tai Nguyễn Tân Nhu. Lúc này Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân đã tắm rửa xong, nàng đang kiểm tra đôi chân của Mạc Vân. Không cần quản hắn, không đợi đến trời tối, hắn sẽ tự quay lại thôi. Lý Phú không hiểu, phu nhân vì sao lại nói thế? Nguyễn Tân Nhu ngẩn đầu liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu xoa bóp cơ bắp trên chân cho Mạc Vân. Hắn là người của Tri Châu, hôm nay trăm phương ngàn kế làm khó ta, nhưng ta lại tha cho hắn, người đoán xem Tri Châu sẽ nghĩ thế nào? Nàng khoát trên mình bộ váy hồng phấn, ngước mắt cười một tiếng, nhảy mắt với Lý Phú một cái. Lý Phú bị nụ cười đó làm cho lóa mắt, nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ. Ánh mắt Mạc Vân thoáng qua, chân mày nhíu lại, suyệt. Sao vậy? Có phải lực đạo của ta quá mạnh làm chàng đau không? Nguyễn Tân Nhu vội vàng quan tâm hỏi. Mạc Vân lắc đầu. Mà Lý Phú đã kịp hoàng hồn, nhận ra mình thất lễ, hắn vội vàng nói, phu nhân... Ta nghĩ Tri Châu sẽ cảm thấy tưởng quận thủ đã bị phu nhân thu mua rồi. Thông minh. Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu cười, khóe miệng còn chưa kịp nhất lên hết cỡ đã cảm nhận được một luồng khí lạnh. Nàng nhìn sang mặt Mạc Vân, đen xì như nhỏ nồi. Chắc là vừa dùng giấm để rửa mặt chăng. Người đàn ông nhỏ mọn, nàng chẳng qua chỉ là khen ngợi người khác một câu thôi mà. Tuy nhiên, hiếm khi thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy. Nguyễn Tân Nhu miếm môi cười thầm, nghiêng đầu nói, Lý Phú. Ở đây không còn việc gì nữa, người ra ngoài giúp đỡ trước đi Bên phía tưởng quận thủ có tin tức gì thì vào báo lại Vâng, phu nhân Lý phú cung kính lui ra ngoài Cửa phòng vừa đóng, tay Nguyễn Tân Nhu lập tức bị Mạc Vân nắm lấy Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên đã bị Mạc Vân kéo vào lòng Cả người nàng đè lên người Mạc Vân Nàng lo lắng sẽ đè hỏng chân hắn, chỉ có thể dùng cánh tay chống đỡ thân mình Vì thế toàn thân không thể dùng sức Mạc Vân Chàng làm gì vậy? Mạc Vân rủ mắt nhìn nàng Một bàn tay đưa lên, ngón tay khẽ lướt qua mặt Nguyễn Tân Nhu Bồn ba trong núi nhiều ngày, làn da của nương tử vậy mà vẫn trắng trẻo như thế Ngón tay hắn lưu luyến trên mặt nàng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vào bụng Nguyễn Tân Nhu vô thức nuốt nước miếng, cái đó, Mạc Vân à Hửm Giọng nói trầm thấp, treo chọc tâm trí người ta Nguyễn Tân Nhu nhắm mắt lại, ổn định tâm thần Sau đó mới mở ra, nhìn Mạc Vân nói Ta biết chàng rất muốn Nhưng thân thể chàng hiện tại không cho phép Không được nghĩ bậy, hiểu không? Ta muốn cái gì? Đầu ngón tay Mạc Vân từ má Nguyễn Tân Nhu Dò dẫm tới tận giái tai nàng Đầu ngón tay xấu xa Vân về một chút, nương tử Nàng nói cho ta biết đi Vì phu rất muốn cái gì? Giọng nói khàng đặc trầm mặt Nhúng màu tê, in dê, ụt khó lòng che giấu. Không khí trong phòng giường như trở nên loạn đi Thời gian như ngưng động, mọi thứ xung quanh đều trở nên đặc biệt yên tĩnh Chỉ có tiếng tim đập thình thịt của Nguyễn Tân Nhu là vang lên rõ rệt Chàng, chàng đừng như vậy Hai mắt Nguyễn Tân Nhu nhìn chầm chầm vào cổ hắn Nếu ta cứ nhất quyết như vậy thì sao? Thế, thế thì ta, ta sẽ không khống chế được bản thân mình mất Thân hình Nguyễn Tân Nhu rướn về phía trước, đôi môi đỏ mộng hôn lên ít hầu của hắn Cả người Mạc Vân cứng đờ đầu lưỡi Nguyễn Tân Nhu đầy tinh quái liếm một cái, sau đó nhanh chóng đứng dậy lùi xuống đất. Từng đợt tế dạy từ cổ mặt Vân Lan ra khắp tứ chi, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm, nhìn chăm chăm người phụ nữ đang tự mình chỉnh đốn y phục dưới đất. Nương Tử. Nguyễn Tân Nhu cười ngẩng đầu, Phu quân, gọi Nương Tử có chuyện gì? Được lợi còn khoe mẽ, chính là đang nói nàng. Mạc Vân cười một tiếng, khi ánh mắt chạm đến đôi chân, đột nhiên trầm giọng hỏi, Nương Tử, khi nào chân ta mới khỏi? Nguyễn Tân Nhu chỉnh lại vạt váy, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đầy tính xâm chiếm của Mạc Vân. Đây đâu phải là hỏi nàng khi nào chân khỏi. Rõ ràng là đang hỏi nàng khi nào thì có thể ngủ cùng nàng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đồng thời tiếng Lý Thẩm gọi nàng đi ăn cơm xuyên qua cánh cửa phòng đang đóng chặt truyền vào. Nguyễn Tân Nhu như chạy trốn đi về phía cửa phòng, sắp rồi, sắp rồi. Không biết là đang trả lời Lý Thẩm hay là đang trả lời người ở trên giường. Chương Cổ nhân ôn chuyện. Không sơn bất kiến nhân, đảng văn nhân ngữ hưởng, phản cảnh nhập thâm lâm, phục chiếu thanh đài thượng. Núi trống không thấy người, chỉ nghe tiếng người vang, nắng chiều lọt đường sâu, soi bóng trên reo xanh. Tầng ánh sáng dự nhẹ nơi chân trời bao phủ lấy dãy núi liên miên bất tận trước mắt cùng bức tường thành cao sừng sững kia. Nguyễn Tân Nhu đứng trước cửa phòng phóng tầm mắt ra xa, trong lòng bình lặng an yên. Bè bè bè bè một con dê cái dẫn theo hai con dê con lửng thững từ ngoài cổng viện đi vào nguyễn tân nhu nghiêng đầu quan sát một hồi đây chẳng phải là con nhũ mẫu ta lấy từ trong thương thành ra cho thần hy sao Nó sinh con rồi à lý thẩm sau khi gọi người thì đi ra sân sau đi vệ sinh lúc này vừa từ sân sau trở ra nghe thấy nàng hỏi chuyện dê sinh con liền cười rất lớn ân để con rồi các ngươi nằm đó rồi kinh cũng không mang nó theo được hữu mai nói đây là con dê đã nuôi sống thần hy không được quét thịt phải để lại nói không chừng thần hy trở về vẫn muốn tìm nó Ta nghĩ cũng đúng, có điều con dê cái này linh tính lắm, ta và Hữu Mai qua đuổi nó về sân nhà ta mà đuổi thế nào cũng không đi. Hữu Mai nói nó muốn trong nhà cho các ngươi, không đi thì thôi vậy. Cũng thật kỳ lạ, con dê này biết nhận đường đấy, tự mình ra ngoài đi dạo rồi lại tự mình về được. Còn có hai con dê con kia nữa, cũng chẳng biết là sinh giống từ con dê hoang nào, ra ngoài vài lần không bao lâu sau bụng đã to lên rồi. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Nguyễn Tân Nhu vừa nghe lý thẩm lại nhảy vừa nhìn chầm chầm con dê cái kia, lúc đi ngang qua còn đưa tay sờ sờ thân mình mềm mại của nó. hai con dê con nhát gan, nàng vừa tiến lại gần liền chạy sang một bên. dê cái đứng yên tại chỗ để mặc cho nàng sờ. dáng vẻ thân thiết không né không tránh kia khiến nguyễn tân nhu không khỏi cảm thán, sức hấp dẫn của thần hy nhà nàng đúng là hiện hữu ở khắp mọi nơi mà. có thể khiến dê cái ở lại giữa nhà, ước chừng cũng chỉ có thể là vì thần hy thôi. đi thôi, sắp khai tiệc rồi. nguyễn tân nhu gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài viện. Mạc Vân đâu? Lý Thẩm hỏi. Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn vào trong phòng, nhớ tới túc lều dựng đứng giữa đất bằng của Mạc Vân trước khi nàng ra cửa, đỏ mặt nói, chân hắn không tiện ra ngoài, lại đi đường dài vất vả, lúc này đã ngủ rồi, đợi ta ăn xong mang về cho hắn chút thức ăn là được. Được, lát nữa ta cứ đóng gói thức ăn trước, sai người gửi về hay ngươi mang về đều được. Lý Thẩm lúc này mới nhất chân đi theo. để tự ta mang về cho. Hai người cùng đi về phía trung tâm thành, Nơi đó có một cây hoài già, bên cạnh còn có một cái giếng nước Hiện đang là mùa hè, tiệc thôn đặt ở đó vô cùng thuận tiện Lý Thẩm nói rất nhiều, kể cho Nguyễn Tân Nhu nghe những thay đổi của thôn sau khi nàng đi Lại nhảy suốt cả quãng đường Nguyễn Tân Nhu nghĩ, người nhà đại để chính là như thế này đi Lúc nào cũng nhớ nhung, lúc nào cũng suy nghĩ cho ngươi Đột nhiên, Lý Thẩm dừng bước, vỗ đùi một cái Ai nha, cái đầu lú lẫn này của ta, sao lại quên mất chuyện này cơ chứ Nguyễn Tân Nhu hỏi, chuyện gì vậy thấm? Lý thẩm, hay, là chuyện của mạc lão thái thái nhà ngươi, không đúng, không thể tính là nhà ngươi nữa rồi, chính là bà bà trước của ngươi, mạc lão thái thái Mạc lão phu nhân sao? Bà ta làm sao vậy? Nàng nhớ năm đó khi nàng rời thôn, mạc lão thái thái cũng rời thôn trở về cố hương Lý thẩm thở dài, bà ta ấy a, lại quay lại rồi Các ngươi đi không lâu sau thì bà ta quay lại, nói cái gì mà không yên tâm về nhi tử tôn tử, nên không đi nữa. Nguyễn Tân Nhu, bà ta không về sao? Nếu ta nhớ không lầm, lúc đó bà ta và hai người nhi tử gần như đã trở mặt rồi mà. Chứ còn gì nữa, nhưng dù sao cũng là thân nương, quay lại rồi cũng không thể đuổi đi được. Mạc Phong và Mạc Vũ bàn bạc xong quyết định, mỗi người nuôi nửa năm, nửa năm đầu ở nhà Mạc Phong, nửa năm sau ở nhà Mạc Vũ. Đầu xuân năm nay gặp đợt rét nàng bân, bà ta bị nhiễm phong hàn, vẫn luôn dưỡng bệnh ở nhà Mạc Phong đấy. Chắc bà ta vẫn chưa biết ngươi và Mạc Vân đã trở về, nếu mà biết, không chừng lại gây ra chuyện gì nữa đây. Mạc lão thái thái cái người đó ấy à, chẳng ra làm sao, lúc trước nhìn thì có vẻ tốt, giờ nhìn lại, thật là giỏi giả vờ. Lý Thẩm vừa lắc đầu vừa cảm thán. Nguyễn Tân Nhu cũng không muốn tiếp xúc với nhà Mạc lão thái thái nữa, ta nhớ sau khi ta đi được vài ngày, Mạc Vân liền bàn bạc với Chu đại ca chuyện hộ tịch và đất đai, lúc đó bà ta đã quay lại rồi sao? Lý Thẩm ngẫm nghĩ, đúng, quay lại trước lúc đó. Vậy là đi chưa được hai ngày đã quay ngược trở về rồi. Ai bảo không phải chứ, cũng tính là bà ta mạng lớn, quay lại muộn vài ngày nữa thì hộ tịch cũng không làm được đâu. Nghe thấy vậy, Nguyễn Tân Nhu không còn vướng mắt nữa, có lẽ đây chính là mệnh đi. Mọi chuyện tự có ông trời an bài. Lý thẩm gật đầu, người trong thôn đều đang bận rộn ở nhà ta, cả thôn đều đến rồi. Ta nghĩ ngươi và Mạc Vân trở về là chuyện vui lớn, nên cũng cho người ngoài thôn vào. Ngươi yên tâm, đều là những người nề nếp, không chạy loạn đâu Điểm này Nguyễn Tân Nhu tin tưởng Những người có thể ở lại đây đa số đều là người hiền lành hiểu lễ nghĩa Nếu không hiểu lễ nghĩa Giống như vị trương đại thiếu gia kia Cho dù có đuổi hết tất cả những người từ bên ngoài đến Thì hắn cũng tuyệt đối không thể ở lại được Nương, nương, nhi tử đến tặng lễ gặp mặt cho người đây Nguyễn Tân Nhu ngẩn ra Quả nhiên, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay Trong lòng vừa nhắc tới là đã xuất hiện rồi Lý thẩm nhíu mày, người trong cửa là ai vậy? Sao lại để hắn vào đây? Nguyễn Tân Nhu mỉm cười, thẩm đừng giận, thẩm nghe xem miệng hắn đang gọi cái gì, người canh cửa không biết nội tình nên mới để hắn lách luật đấy. Để ta đuổi hắn đi. Lý thẩm chống nạnh, khí thế dân cao, ra dáng như muốn đánh với người ta tám trăm hiệp. Nguyễn Tân Nhu giữ bà lại, thẩm à, không sao đâu, để tự ta xử lý. Trong lúc nói chuyện, trương đại thiếu gia đã thở hỗn hển chạy đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu. Hắn ôm trong lòng một cái tráp. Nương, cái này là lễ hiếu kính nhi tử dành cho người Nguyễn Tân Nhu không nhận, cũng không động đậy Trương Đại Thiếu Gia vẻ mặt nịnh nọt mở tráp ra Một tiếng hít hà vang lên từ miệng Lý Thẩm Bà kinh ngạc bịt miệng, chỗ này nhiều vàng thế sao? Phải đến một ngàn lượng rồi chứ Trương Đại Thiếu Gia vô cùng hài lòng trước sự chấn kinh của Lý Thẩm Hắn cười lắc đầu, dơ tay gạt lớp vàng bên trên ra Lộ ra một sấp ngân phiếu dày cột bên dưới lớp vàng đó Một vạn lượng vàng Trương Đại Thiếu Gia lộ ra bộ mặt của kẻ giàu nước đố đổ vách. Nguyễn Tân Nhu chỉ liếc nhìn chỗ vàng và ngân phiếu đó một cái, rồi ngẩn đầu chống cầm đánh giá Trương Đại Thiếu Gia. Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ nhận vàng mà không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, nàng là thế tử của Hậu Quốc Công. Bất kỳ quyết định nào nàng đưa ra đều sẽ mang lại ảnh hưởng không nhỏ đến Mạc Vân. Chuyện này liên quan đến Mạc Vân, liên quan đến biến động triều đình. Vàng không thể tùy tiện nhận. Nhưng nể tình Trương Đại Thiếu Gia đầy lòng thành ý, Nguyễn Tân Nhu dịu giọng, những thứ này ngươi cứ mang về trước đi, còn về chuyện ngươi cầu xin, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Vừa rồi Lý Thẩm đã nói với nàng, Trương Đại Thiếu Gia một lòng muốn nhập hộ tịch định cư trong thành. Theo Lý mà nói, chuyện này trực tiếp đến nha môn làm là xong. Nhưng vì liên quan đến quận lăng Nha, người của nha môn không dám tùy ý xử lý, liền trình báo lên trên. Cuối cùng báo đến bàn làm việc của Tri Châu Đại Nhân. Thông xóm này mới thu hút sự chú ý của Tri Châu Đại Nhân, được ban tên, còn ban cho một quần thủ. Lý Thẩm còn nói vì quần thủ kia và Trương Đại Thiếu Gia rất không hợp nhau. Sĩ Nông Công Thương, một thương nhân mà dám đối đầu với quan viên, có thể thấy chỗ dựa của thương nhân này rất vững chắc nha. Nàng cần phải phái người điều tra kỹ lưỡng. Trương Đại Thiếu Gia thấy Nguyễn Tân Nhu đã dịu giọng, lập tức hớn hở ra mặt, cái cười này khiến những vết bầm tím trên mặt ép lại vào nhau, đầu đến mức hắn nhăn nhó. Nguyễn Tân Nhu bật cười. Cùng Lý Thẩm tiếp tục đi về phía trước. Từ xa đã thấy dưới gốc hoè già đã bắt sẵn 10 cái nồi gian lớn, những thanh niên trai tráng vung cánh tay bổ củi, vụn gỗ bay tứ tung. Bàn bát tiên xếp dọc theo con đường đá xanh trước cây hoè già ngoằn ngoèo trải ra, các phụ nữ người thì rửa rau, người thì nhóm lửa, người thì thái thịt xào nấu. Ở phía bên kia tấm thức những háng tử vây quanh phối hợp với nhau quét heo mổ dê, trong sọc tre dưới chân xếp chồng những con heo dê mới mổ, máu tươi theo khe đá thấm vào lòng đất. Nhìn lướt qua thấy đen kịt một màu. Người chen chút người Nhưng nhìn kỹ lại Ai nấy đều bận rộn mà không loạn Mỗi người một việc Nguyễn Tân Nhu liếc nhìn đám người đang mổ heo Thấy Lý Trọng đang dở đùi heo Nàng kéo ống tay áo Lý Thẩm Thẩm A, Lý Trọng và Hữu Mai rốt cuộc thế nào rồi chương 387 Tiểu Tam nên đánh Vẫn là nam nhân nên đánh Đêm Chu Hữu Mai đi Kinh Thành Hai người bọn họ đã trò chuyện rất nhiều Nhưng mỗi khi nàng hỏi về Lý Trọng Hữu Mai lại ấp úng lảng tránh cho qua chuyện lại liên tưởng đến trạng thái mê trai của nàng ấy đối với tề tu nhân, e rằng tiến triển giữa nàng ấy và Lý Trọng chẳng mấy vui vẻ gì. Lý Thẩm Tử liếc nhìn Lý Trọng một cái, thở dài một hơi thật nặng nề, cái đầu gỗ chẳng biết biến thông, không hiểu sao hữu mai nhà ta lại nhìn trúng hắn nữa. Lý Thẩm Tử nói xong cũng không đi về phía thất thiệt, mà đi thẳng vào nhà bếp. Tống Di bưng bát thịt viên vừa chiên xong từ trong bếp chui ra, nhìn thấy Nguyễn Tân Nhu liền sáng mắt lên, "Tân Nhu." Nguyễn Tân Nhu mừng rỡ, đón lấy, tỷ tỷ." Tống Di không sợ nóng, nhón một miếng thịt chiên giòn trong bát khẽ đưa qua đưa lại trong không trung, sau đó đưa tới bên miệng Nguyễn Tân Nhu. Mau, mau nếm thử đi, ta chọn miếng thịt thăn mềm nhất, đặc biệt chiên cho mùi đó. Trong bếp bận rộn quá, chỉ tranh thủ lúc rảnh tay chiên được một bát nhỏ này thôi. Nguyễn Tân Nhu há miệng ngậm lấy miếng thịt, hơi nóng, nàng vừa hà hà vừa dùng tay đỡ lấy, cắn hai miếng mới đưa hết cả miếng thịt vào miệng. Ngon quá, tống tỷ tỷ, thật sự rất ngon. Tống nhét cái bát đựng thịt vào lòng nàng. Vậy thì ông lấy mà ăn Sau khi vào dãy núi Vì có Lý Phụ và Lý Tuế An ở đó Nàng cũng không thể lén lấy đồ từ thương thành ra ăn Chỉ có thể gặm bánh khô Cũng may có khố khố thường xuyên săn được con mồi mang về Lúc này mới có được vài miếng thịt ăn Nhưng trên đường mọi thứ đều sơ sài, Chỉ có thể nướng chín trên đóng lửa Rắc thêm chút muối để lấy vị Hoàn toàn dựa vào vị ngon của thịt rừng mới có thể nuốt xuống bụng Nàng nhón hết miếng này đến miếng khác bỏ vào miệng Tống tỷ tỷ, tỷ học được tay nghề tốt như vậy từ khi nào thế, thật sự rất ngon. Tống Di thấy nàng ăn ngon lành, trong lòng vui vẻ, kéo nàng đến ngồi xuống chiếc ghế bên gốc cây, chẳng phải đừng nhờ Lý Thẩm Tử dạy bảo tốt sao? Sau khi muội đi, ta thường xuyên đến tìm hữu mai muội muội, ăn mấy lần thịt chiên do Lý Thẩm Tử làm là không tài nào quên được. Lý Thẩm Tử nói, cho người ta con cá không bằng dạy người ta cách câu cá, bà ấy bảo nếu ta đã thích thì chi bằng tự mình học cách chiên, sau này muốn ăn thế nào thì ăn. Nguyễn Tân Nhu vừa ăn thịt vừa gật đầu, Lời này nói không sai Tống Di cười muội đó, muội quên rồi sao Đây là lời muội nói mà Lý Thẩm tử bảo muội đem tay nghề làm nhà kính dạy cho bà con lối xóm Chính là vì muốn trao cần câu cho mọi người Để mọi người có thể dựa vào chính mình mà sống tiếp Không còn phải chịu cảnh phiêu bạc Ly Hương đổi quán nữa Tần Nhu, thôn hiện tại sao với Lý Gia Thôn trước kia tốt hơn quá nhiều rồi Giờ đây mọi người đều hòa thuận Ngày cả kẻ nói ra nói vào cũng ít đi Như vậy rất tốt Nguyễn Tân Nhu vẫn đang ăn Bận rộn ngẩng đầu đáp lại một câu. Tống Di lại định giành lấy bát thịt, "Mau đừng ăn nữa, sắp khai tiệc rồi, cái này ta làm ra chỉ muốn cho muội nếm thử vị thôi, chứ không phải để muội ăn đến no căng bụng đâu." Nguyễn Tân nhu né tránh, "Thế thì không được, đã đưa cho ta thì tất cả là của ta, cho dù bây giờ không ăn hết thì cũng phải để dành cho ta mang về làm quà đêm." Tống Di dành không lại nàng, đành phải tùy nàng, "Được, cho muội mang về hết, nếu ngày mai muội còn muốn ăn, ta lại làm cho muội." Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt. Nguyễn Tấn Nhu hớn hở ôm lấy bát thịt. Hai người lại tán gẫu vài câu, những tin tức không hỏi được từ chỗ Lý Thẩm Tử thì lại nghe ngóng được ở chỗ Tống Di. Hóa ra là Chu Hữu Mai muốn thành thân với Lý Trọng, nhưng Lý Trọng lại từ chối. Tại sao hắn lại từ chối? Trong lòng hắn có Hữu Mai mà. Tống Di cũng thắc mắc, ta cũng không biết, Hữu Mai chuyện gì cũng nói với ta, duy chỉ có chuyện này là tuyệt đối không nhắc tới. Ta còn tưởng nàng ấy đi kinh thành về sẽ kể với muội, không ngờ Ngay cả mụi mà nàng ấy cũng không nói Nguyễn Tân Nhu vút cầm Chu Hữu Mai là tính cách không giấu được chuyện Vậy mà nàng ấy lại không nhắc với ai Về chuyện của Lý Trọng Chuyện lớn rồi đây Tống Di lây lây Nguyễn Tân Nhu Sau khi hai người cãi vã Hữu Mai như biến thành một người khác Chỉ cần thấy nam tử nào tuấn tú là đều muốn treo gẹo vài câu Giống, giống hệt như một đăng đồ tử Danh tiếng đều hỏng cả rồi Vốn dĩ có mấy nhà ưng ý Hữu Mai làm con dâu Cũng đều tránh xa Không còn thấy ai đến cửa dạm hỏi nữa. Hôn sự của Hữu Mai e là bị đình trệ, sau này cũng khó nói lắm. Tống Di vừa tiếc nuối vừa đau lòng, nhưng nàng khuyên cũng khuyên rồi, căn bản là không có tác dụng gì. Không sao đâu, Hữu Mai xinh đẹp như vậy, tổng sẽ gặp được người thật lòng yêu thương nàng ấy. Nguyễn Tân Nhu khi nói lời này cố ý nhấn mạnh thêm vài phần, một bóng dáng cao lớn đang sách hai tay đầy thịt lợn đi ngang qua trước mặt hai người khựng lại một chút rồi mới tiếp tục bước đi. Nguyễn Tân Nhu nhìn thấy rõ ràng, thầm nghĩ Lý Trọng vẫn còn quan tâm đến Hữu Mai chỉ là không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện này phải đợi nàng về kinh thành rồi hỏi cho rõ ràng. hai người lại trò chuyện thêm vài câu, thôn dân bận rộn, hương cơm hòa quyện với hương thịt lan tỏa trong không trung. nguyễn tân nhu nuốt nước miếng một cái, đói quá đi mất. nhìn bát thịt chiên giòn sắp bị ăn vụng chỉ còn lại hai miếng, tổng di bật cười đứng dậy, muội ngồi đây đợi đi, ta đi hỏi xem bao giờ thì khai tiệc nguyễn tân nhu giữ nàng lại, đừng đi, cứ đợi là được. nàng không ra tay giúp đỡ. Chỉ trực chờ ăn, giờ lại đi thúc giục thì có hơi quá đáng. Tống Di không lây chuyển được nàng, vừa định cười treo chọc vài câu thì thấy phía bên kia cha con Lý Gia đi tới. Dẫn đường phía trước họ là Lý Thẩm Tử đang cười hớn hở. Vị cô nương kia bao nhiêu tuổi rồi? Ta nghe nói chính nàng ta đã cứu Mạc Vân. Nguyễn Tân Nhu nhìn theo ánh mắt của nàng, hình như 18 tuổi rồi thì phải, cha nàng ta đã cứu Mạc Vân dưới vách núi, cũng cố gắng chăm sóc hai người, Mạc Vân mới sống sóc được. Tống Di im lặng một lát, Tân Nhu, đừng trách ta nhiều lời, ta thấy vị cô nương kia không đơn giản đâu. Lúc nãy ở ngoài thành, ta bị thôn dân chen lấn ra phía ngoài, nhìn thấy vị cô nương kia và Mạc Vân nói nói cười cười, trông không giống người giữ đúng quy củ lễ nghi cho lắm. Nhà ai có tiểu nương tử đoan chính lại lộ ra nụ cười thẹn thùng như vậy với nam tử đã có thê tử cơ chứ? Bảo nàng ta không có ý với Mạc Vân, đánh khá ép Tống Di nàng cũng không tin. Nguyễn Tân Nhu nhớ lại những lời Mạc Vân nói ngày hôm đó. Nàng ta có đơn giản hay không không quan trọng Quan trọng là trái tim của Mạc Vân đặt ở chỗ ai Nếu Mạc Vân thích nàng ta Ta nhường lại thế vị cũng chẳng sao Hàng nam tử phản bội thế tử này là thứ không nên giữ nhất Hơn nữa Thế gian nữ tử ngàn vạn Ta ngăn được người này Chưa chắc đã ngăn được người sau Nếu Mạc Vân không phải người tốt Lần này ta đuổi đi được một lý nương tử Lần sau sẽ lại có trương nương tử Tôn nương tử Ta chỉ có một mình Sao mà ngăn cho xuể Chuyện này Tống Di lần đầu tiên nghe có người nói như vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Nghiên ngẫm kỹ lời của Nguyễn Tân Nhu, nàng bỗng thấy thông suốt, muội là người có tâm thế sáng suốt, ngược lại là ta đã nhiều lời rồi. Bỗng nhiên tỏ ra vẻ kiêu kỳ làm bộ, Nguyễn Tân Nhu sao có thể không biết Tống Di đây là đang tự trách mình lo chuyện bao đồng. Nàng vội nói, "Tống tỷ tỷ không biết đâu, điều muội thích nhất ở tỷ chính là điểm nhiều lời này của tỷ đó." Còn chưa đợi Tống Di kịp phản ứng, Nguyễn Tân Nhu đã đứng phát dậy cười rồi chạy đi mất. Tống Di lập tức sách váy đuổi theo, được lắm, đi kinh thành một chuyến về là dám đem tỷ tỷ mũi ra làm trò cười rồi. chương 388, Khai tiệc Nguyễn Tân Nhu lúc này đã đi tới trước mặt Lý Phụ và Lý Tuế An, nàng hành lễ với Lý Thẩm trước, sau đó lại hướng về phía Lý Phụ hành lễ nói, Lý Thúc, chỗ ở có còn thoải mái không ạ? Lý Phụ khách khí chắp tay nói, mọi thứ đều tốt, mọi thứ đều tốt, chỉ là, tại sao không thấy mà Công Tử? Mạc Vân mệt mỏi, hành động lại có phần bất tiện, nên không đến góp vui. Đây là lời tự hắn nói. mời hay không thì không biết, nhưng Nguyễn Tân Nhu nghĩ, hắn nhất định không muốn ngồi trên xe lăn cùng mọi người uống rượu vui chơi. Trước kia khi chân hắn còn què, người nhìn qua vẫn ôn hòa như vậy, nhưng nếu nghiền ngẫm kỹ, trên đường chạy nạn, hắn rất hiếm khi nói chuyện với người khác. Ngay cả hai người huynh để lúc đó chưa trở mặt, hắn cũng không muốn để ý tới. Hún chi hiện tại đôi chân đều đứt đoạn, còn chưa hoàn toàn bình phục. Lý phụ gật đầu, mà công tử đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt. Lý Tuế An cao mày, Nhu Kèn kèn kèn Lý phú gõ chiên đồng đi tới Phu nhân, có thể bày tiệt rồi Nguyễn Tân Nhu gật đầu Lý thẩm tự mình đi tới nhận lấy chiên đồng gõ liên tiếp ba tiếng hô to một câu, bày tiệt Ba mươi người phụ nữ bưng khay gỗ sơn đỏ Có thứ tự từ phía nội sắc đi về phía bàn bát tiên Từng bát thức ăn lần lượt được đặt lên bàn Nguyễn Tân Nhu vui mừng Nắm lấy cổ tay Lý Tuế An Lý Thúc, ngài lên ghế trên Có lý gia gia bồi cùng Ngài nhất định phải ăn ngon uống tốt. Lý Phù gật đầu, Nguyễn Tân Nhu lúc này mới kéo Lý Tuế An đi về phía mâm tiệc, Tuế An cứ ngồi cùng ta, bảo đảm ăn no nê. Đúng rồi, Tuế An, vừa nãy ngươi muốn nói gì? Lý Tuế An lắc đầu, không có gì. Nguyễn Tân Nhu lại đi tìm Tống Di, dỗ dành xin lỗi một hồi lâu mới kéo được người ngồi xuống bên cạnh mình. Lý Tuế An ngồi trên ghế liếc nhìn Tống Di một cái, cười hỏi, vì tỷ tỷ này trông thật đoan trang xinh đẹp, Nhu tỷ tỷ vẫn chưa giới thiệu cho quen biết. Vị này chính là Tống tỷ tỷ của ta, trưởng phu của Tống tỷ tỷ làm phó tướng dưới tay Mạc Vân, ngươi gọi một tiếng tẩu tử cũng là lẽ đương nhiên. Tại sao không phải gọi là Tống tỷ tỷ? Sau khi hỏi ra lời này, sắc mặt Lý Tuế An liền cứng đờ. Tống Di ở phía bên kia dưới gầm bàn kéo ống tay áo Nguyễn Tân Nhu, lén lúc giờ ngón tay cái với nàng. Nguyễn Tân Nhu chỉ coi như không thấy gì, cười giải thích, Tuế An, ta vốn cũng nên gọi Tống tỷ tỷ một tiếng tẩu tử, chỉ là hai chúng ta đã kết nghĩa kim lang, tự nhiên không thể tính vai với từ phía Mạc Vân." Lời đã nói đến mức này cũng coi như cho Lý Tuế An một cái thang để xuống. Lý Tuế An chỉ có thể gật đầu, chuyển tầm mắt lên bàn bát tiên, Nhu Tỷ Tỷ, thôn xóm này tại sao lại khác với những nơi khác? Còn nữa, thôn dân ở đây đối với Nhu Tỷ Tỷ cũng rất khác biệt, họ dường như rất kính trọng tỷ. Tự nhiên là khác biệt, nơi này chính là do một tay nàng tạo dựng nên. Bản thiết kế ban đầu nàng đã nghiên cứu mấy ngày mới định ra được, mỗi gian nhà, mỗi một mảnh tường thành cùng với mỗi một nhà màn ngoài thành ở đây đều do tay nàng làm ra. Nơi này là tình thổ của nàng, là ngôi nhà mà nàng dù ở đâu cũng có thể trở về. Chỉ là những lời này nói ra, giống như nàng đang khoe khoang vậy. Lý Tuế An đối với Mạc Vân có tâm tư gì, nàng vẫn chưa biết rõ, nhưng tâm tư của Lý Phụ thì nàng biết. Sau khi đến Kinh Thành, rốt cuộc sắp xếp cho hai cha con họ thế nào vẫn là một vấn đề. Nếu sau này hắn thực sự cưới Tuế An, vậy nàng chỉ có thể trở về nơi này. Vì tư tâm, nàng không muốn cha con Lý Gia biết quá nhiều về nơi này. Không có gì khác biệt cả. Có lẽ là ta đã lâu không về. Họ thấy ta thì khá vui mừng thôi. Người ở đây đều rất hiếu khách. Lý Tuế An thấy Nguyễn Tân Nhu trả lời lấy lệ liền không hỏi thêm nữa. Chỉ là trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng và cha vì họ mà phiêu bạc khắp nơi. Hiện tại tới quê hương của mạc đại ca. Lại để cha con nàng ở trong một gian viện trống không. Nào có chút ý tứ coi trọng nào. Những thứ này tạm thời nhịn, Nhưng nàng ta lại khắp nơi đề phòng. Ngay cả một câu nói thật cũng không muốn nói. Đúng thật là kẻ vong ơn bội nghĩa Nếu mặt đại ca ở đây Nhất định sẽ không đối xử với nàng như vậy Tống Di nhìn thoáng qua Lý Tuế An đang ảm đạm thất vọng Vẽ mặt quỷ khúc cúi đầu Khẽ kéo ống tay áo Nguyễn Tân Nhu ra hiệu cho nàng nhìn Nguyễn Tân Nhu lắc đầu Dùng ánh mắt đáp lại Không cần để ý Lúc này bà con thôn xóm đã ngồi vào chỗ Lý Thẩm tìm một hồi lâu mới thấy bóng dáng Nguyễn Tân Nhu Ở mâm tiệc trong góc Sao con lại ngồi ở đây Màu ra phía trước đi Tộc lão cùng mấy vị lão bản thương nhân ngoài thành đều đang đợi con kìa. Nguyễn Tân Nhu không muốn đi, Thẩm tốt của con, cứ tha cho con đi, con chỉ muốn ăn một bữa cơm yên tĩnh, thế này đi, lát nữa con qua đó kính một ly rượu, được không? Lý Thẩm nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt nàng, không nợ ép buộc nàng làm chuyện không muốn. Được được được, con cứ ở đây mà ăn, còn lại để Thẩm đi đối phó. Nguyễn Tân Nhu cười lấy lòng, Thẩm là tốt nhất. Lý Thẩm lường nàng một cái, chỉ vào đĩa thịt kho tàu trên bàn, món đó là do Thẩm làm đấy, lát nữa con nếm thử xem tay nghề của sư phụ con có thuộc lùi hay không. Nguyễn Tân Nhu cười đáp ứng, Lý Thẩm liền rời đi. Một lát sau, chiên đồng được gõ vang, giọng nói cao vút trong trẻo của Lý Thẩm truyền tới, khai tiệc. Mọi người trên bàn tiệc đồng loạt đứng dậy dơ cao chén rượu, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Vốn tưởng rằng Lý Tuế An không biết uống rượu, Nguyễn Tân Nhu đặc biệt rót trà cho nàng. Lý Tuế An lại mỉm cười lắc đầu, Nhu tỷ tỷ, hôm nay vui vẻ, muội cũng muốn nếm thử một ngụm rượu trong vò kia. Nàng nói rất hào phóng, nhìn qua giống như trước kia cũng đã quen uống rượu vậy. Khách muốn uống rượu, chủ nhà không có lý do gì để ngăn cản. Nguyễn Tân Nhu liền rót cho Lý Tuế An một chén. Sau đó mọi người ăn uống linh đình, một lát sau Lý Thẩm cũng tới bàn bên này ngồi xuống cùng Nguyễn Tân Nhu ăn cơm. Trên bàn còn có mấy vị thẩm nương, cứ liên tục gắp thức ăn cho mấy người hậu bối như Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu thực sự ăn không nổi nữa, cầm chén rượu lên, còn đi kính một ly rượu. Lý Thẩm xua tay bảo nàng mau đi đi. Tiệc trong thôn không giống như ở Kinh Thành có quy củ nam nữ không cùng bàn, nhưng cũng là đàn ông ngồi một bàn, phụ nữ ngồi một bàn. Mà mâm tiệc của đàn ông ở một bên cây hoài già, mâm tiệc của phụ nữ ở bên kia, giữ chừng ngăn cách bởi một cái cây, cũng không sợ truyền ra ngoài bị người ta nói thôn dân quận Lan Nha không giữ lễ tiết. Nguyễn Tân Nhu từ bên này vòng qua bên kia tất nhiên phải đi ngang qua rất nhiều bàn tiệc. Trên đường bị các đại thẩm trong thôn kéo lại uống mấy chén, cuối cùng lại tới bàn chính của nam tự kính rượu, lúc trở về đã có chút mơ hồ. Tống Di đứng dậy đỡ người, Nguyễn Tần Nhu thấy Lý Tuế An không có ở chỗ ngồi, hỏi một câu, Tuế An cô nương đâu? Tống Di đỡ nàng ngồi xuống, nàng ấy uống rượu có chút say rồi, Lý Thẩm và Tiền Thẩm đã đưa nàng ấy về nghỉ ngơi. Nguyễn Tần Nhu lắc đầu, vẫn cảm thấy đầu óc choáng ván. Tống Di rót nước cho nàng, sao lại say đến mức này? Trước kia thấy mùi uống rượu đâu có như vậy? có lẽ là do lâu rồi không uống nhiều rượu chăng. Nguyễn Tấn Nhu một tay chống đầu, vẫn còn thấy khó chịu, nàng nói, "Tỷ tỷ tốt, cầu tỷ giúp muội đi lấy hộp thức ăn kia tới, Lý Thẩm đã sớm đóng gói kỹ rồi, để muội mang về cho Mạt Vân." "Được được được, muội ở đây đợi, tỷ đi lấy." Tống Di lấy hộp thức ăn về, dìu Nguyễn Tấn Nhu đứng dậy đưa nàng về. Hai người vào viện vừa đi tới cửa phòng liền nghe thấy một giọng nữ mang theo tiếng khóc truyền ra. "Mạt Đại ca, lẽ nào huynh thực sự muốn xa cách với muội sao?" Muội biết tâm tư của cha, ông ấy muốn huynh cưới muội, nhưng muội biết huynh và Nhu tỷ tỷ phu thê ân ái, chắc chắn không dung nạp được người khác, muội, muội không dám xa cầu thực sự gả cho một người đàn ông tốt như Mạc đại ca, nhưng cũng xin Mạc đại ca đừng xa cách với muội. Làm không được phu thê, lẽ nào là muội muội cũng không được sao? Chương 389, ngoài cửa nghe lén. Nói đến cuối cùng, giọng nói của nàng Nguyễn chuyển thê lương, dường như có vạn phần quỷ khuất tuôn trào ra. Bất kỳ nam nhân nào nghe xong, khó tránh khỏi lòng cũng phải mềm đi một chút. Thừa nhận nữ tử đối với mình dùng tình sâu nặng này, dù không làm được phu thê, cũng cam nguyện là một mùi mùi thủ hộ bên cạnh hắn. Tay Tống Di đang đỡ lấy cánh tay Nguyễn Tân Nhu bỗng nhiên dùng sức, trừng mắt nhìn nàng, giống như đang nói, ngươi nghe đi, ngươi nghe đi, ta đã nói gì rồi mà, nàng ta chính là kẻ không yên phận. Nguyễn Tân Nhu vốn dĩ đầu óc còn có chút hỗn độn, lúc này cũng đã thanh tĩnh. Nàng đưa cho Tống Di một ánh mắt bảo nàng ấy đừng nóng vội, và nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang bấu đau cánh tay mình Tống Di tức giận, muốn buông cái người không biết tranh giành này ra. Nếu là nàng, nhất định bây giờ đã xông vào cào nát khuôn mặt không biết xấu hổ của cái kẻ họ lý tên tuế gì đó rồi. Nàng thì hay rồi, ngược lại còn có tâm tình an ủi kẻ không liên quan là nàng. Nhưng nàng lại sợ mình buông tay, Nguyễn Tân Nhu đứng không vững, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, đứng thẳng bất động ở đó. Chỉ nghe xem yêu tinh trong phòng kia còn có thể diễn ra vở kịch lớn gì. Nguyễn Tân Nhu tuy cúi đầu, nhưng lại nín thở tập trung, nhìn tay lắng nghe. Trong phòng nhất thời không có tiếng động, người bên ngoài nhìn không thấy bên trong, căn bản không biết bên trong lúc này đang xảy ra chuyện gì. Tống Di có chút đứng không yên, nàng buông tay định bước tới đá cửa, nhưng lại bị Nguyễn Tân Nhu giữ chặt. Lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng thở dài. Lý cô nương, ngươi say rồi. Mạc đại ca, ta không có. Không có thì tốt, vậy lời ta nói, ngươi hẳn là có thể ghi nhớ. Lý cô nương, ta từ trước đến nay chỉ coi ngươi là nữ nhi của ân nhân. Vừa không có ý định cưới ngươi, cũng không có tâm muốn coi ngươi là muội muội để bên cạnh. Trước đó ta có đề cập với Lý Thúc về việc nhận ngươi làm nghĩa muội, cũng chẳng qua là không nở phụ lòng thương con của Lý Thúc. Nếu không có Lý Thúc, ngươi và ta e là chẳng hề quen biết. Cho dù một ngày nào đó đi trên đường đụng mặt nhau, ta cũng sẽ không nhìn thêm một cái. Giọng nói của Mạc Vân vẫn ôn hòa như vậy, nhưng lời nói ra lại không để lại chút thể diện nào cho Lý Tuế An. Suốt chút nữa là nói thẳng ra rằng, không có Lý Thúc, ta biết ngươi là ai. Tiếng khóc của Lý Tuế An ngừng lại, không thể tin nổi nhìn về phía Mạc Vân, Mạc Đại Ca, Huynh. Mạc Vân cầm trong tay một chiếc khăn tay, tỉ mỉ vân về cái mỏ con việc béo trên đó. Ta đã nói rồi, sau này Lý Cô Nương có thể theo Lý Thúc gọi ta một tiếng mạc công tử. Tuy không phải lời lẽ gây gắt gì, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự bất mãn và cảnh cáo của hắn lúc này. Lý Tuế An cuối cùng cũng nứt nở thành tiếng, đau khổ muốn cật ếch hỏi, Mạc Đại Ca, Huynh nhất định phải vô tình như thế sao? Ta... Ta tự biết không bằng nhu tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng ta dù sao cũng trẻ tuổi hơn một chút, ngoài tướng mạo ra, ta có điểm nào không bằng nàng mà khiến mặt đại ca chán ghét đến mức này. Tống Di nghe thấy lời này đã tức điên lên, nàng nhỏ giọng mắng chửi, không biết xấu hổ. Tiện nhân, thật là quá không biết xấu hổ. Nguyễn Tân Nhu ra dấu suyệt. Cửa đang đóng, ngược lại không sợ người bên trong nghe thấy âm thanh bên ngoài. Nàng chẳng qua là muốn nghe xem Mạc Vân đáp lại thế nào. Lòng ngực Tống Di phập phòng vì tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ trấn định của tỷ muội chỉ đành nén giận, nghiêng tai lắng nghe. Trong phòng lại truyền đến giọng nói của Mạc Vân, trong giọng nói ôn hòa kia dường như mang theo một luồng vui vẻ. Ơn, coi như ngươi cũng có tự biết mình, dung mạo của ngươi tự nhiên là không bằng nương tử nhà ta. Tống Di nghe xong, trong lòng dễ chịu hẳn. Đúng, phải như vậy, cứ việc mắng cắt ép cái con tiểu tiện nhân kia đi. Nhưng ta trẻ hơn nàng ấy. Lý Tuế An vội vàng nói Nương tử nhà ta cũng chỉ lớn hơn ngươi năm sáu tuổi Nhưng nhìn qua không những trẻ hơn ngươi Mà nàng còn sinh cho ta 5 đứa con Giọng điệu Mạc Vân khá tự hào Như thể không nhìn thấy khuôn mặt Lý Tuế An đã trắng bệch như tờ giấy Tự mình nói tiếp Cho dù nương tử nhà ta là một kẻ xấu xí Ta cũng chỉ thích một mình nàng Lý Tuế An đột nhiên ngẩng đầu lên Mạc Vân nói Nàng chính là nàng Độc nhất vô nhị Không ai có thể so sánh Cũng không ai so sánh được Ngươi có hiểu không? Lý Tuế An không hiểu, nhưng nàng biết nếu còn nói tiếp như vậy, e rằng sau này nàng ngay cả mặt Mạc Vân cũng không gặp được nữa. Nàng khẽ cắn môi, gật đầu, "Mạc đại ca, ta biết ta vạn phần không bằng nhu tỷ tỷ, ta cũng không muốn tranh giành cái gì với nàng, ta chẳng qua là là trong lòng có chút sợ hãi mà thôi. Ta và cha rời bỏ quê hương, lại trở thành tội phạm bị nha môn truy nã, trời cao đất rộng, vậy mà không có lấy một tấc đất dung thân cho ta và cha. Ta lo lắng Mạc đại ca vì cha mà nảy sinh hiểu lầm với ta, chán ghét chúng ta, sau này xa lánh chúng ta." Ta và cha sẽ càng không có chỗ dựa. Mạc đại ca, cầu xin Huynh, ngàn vạn lần đừng đuổi ta và cha đi. Mạc phu nhân, sao các người không vào trong? Giọng nói hào sản của Lý phụ truyền vào căn phòng. Lý Tuế An trong phòng giật mình, vội vàng lau mặt hai cái, đưa tay bừng bát cháo kia lên. Mạc đại ca, cháu này ta đặc biệt nấu, Huynh hãy ăn một chút đi. Trong lúc nói chuyện, cửa phòng được đẩy ra. Nguyễn Tân Nhu được Tống Di dìu bước vào phòng trước, Lý phụ theo sát phía sau. Lý Tuế An vừa ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt đen kịch của cha mình. Nàng vô thức cúi đầu xuống, đứng dậy hành lễ với Lý Phụ và bọn người Nguyễn Tân Nhu. Lý Phụ đứng sau lưng Nguyễn Tân Nhu, ánh mắt rơi trên góc nghiêng khuôn mặt nàng, thấy sắc mặt nàng không có gì khác thường, thầm nghĩ đây là một người có bản lĩnh cao cường. Hôm nay, nữ nhi ông ta đã đi sai một nước cờ rồi. Tuế An, trời đã tối rồi, chúng ta nên về thôi. Lý Tuế An thuận thế leo xuống, cúi đầu nhìn bát cháo trong tay, lại thấy hộp thức ăn Nguyễn Tân Nhu đang sách, cười nói: "Là ta đã vẽ chuyện rồi, đáng lẽ phải sớm nghĩ đến Nhu tỷ tỷ sẽ chuẩn bị cơm tối cho mặt đại ca chứ, cũng tại ta thấy Nhu tỷ tỷ bận rộn đi mời rượu, sớm biết Nhu tỷ tỷ về nhanh như vậy, ta đã không tới rồi." Tống Di hít một hơi thật sâu, nếu không phải Nguyễn Tân Nhu kéo lại, e là đã sớm xong lên tác cho Lý Tuế An mấy cái rồi. "Là lỗi của ta, đa tạ Tuế An cô nương đã có lòng, tỷ tỷ ham ăn nên uống hơi nhiều một chút, sau này sẽ không thế nữa." Nhưng cũng may là ở nhà mình, uống một chút cũng không sao, người trong thôn đều rất tốt, dù ta có uống say, bọn họ cũng sẽ không quên đưa cơm cho Mạc Vân đâu, nhìn xem, đây chẳng phải đã sớm chuẩn bị xong rồi sao Nguyễn Tân Nhu nhất hộp thức ăn lên, nghiêng đầu cười một cái Thái độ của Nguyễn Tân Nhu tốt bao nhiêu, sắc mặt Lý Tuế An liền khó coi bấy nhiêu Trước đó, hai người đấu trí so dũng khí, Lý Tuế An đều có thể thu phóng tự nhiên, che giấu cảm xúc của mình dưới tính cách ngây thơ Nhưng hôm nay nàng thật sự hoảng rồi Nàng không biết những lời vô ý so sánh mình với Nguyễn Tân Nhu kia Nàng ấy đã nghe được bao nhiêu Dù nàng đã cố gắng giải thích bù đắp Muốn dùng ân nghĩa của nàng và Lý Phụ Đối với Mạc Vân để khơi gợi sự mềm lòng của hắn Nhưng vẫn chưa đợi được sự hồi đáp của Mạc Vân Khóe miệng Lý Tuế An gượng gạo nhếch lên hai cái Lộ ra một nụ cười Nhưng trong miệng lại không nói thêm được gì Chỉ nhúng người hành lễ Trời tối rồi, ta và cha phải về đây Nói xong, nàng cúi đầu sách váy rời đi Ngay cả Lý Phụ cũng quên chờ. Lý Phụ chấp tay rồi cũng rời đi. Tống Di đắc ý nhìn Nguyễn Tân Nhu, ghé đầu sát lại, âm dương quái khí, tưởng ai cũng không nghe ra chắc, vẫn cứ là ngươi nha, Tân Nhu, cười một cái liền chặn đứng lời của nàng ta. Cái thứ gì không biết, cứu mặt vân lại chẳng phải nàng ta, cho dù là ân nhân cứu mạng, cũng không thể mặc dày bám lấy như vậy chứ, thật không biết xấu hổ. Nguyễn Tân Nhu để mặt nàng mắng vài câu, dỗ dành tỷ tỷ tốt của ta, trời tối rồi. Mắt Tống Di sáng lên, nhỏ giọng nói, ta biết, ta biết. Ta đi ngay đây, tuyệt đối không làm lỡ chuyện của tân phu thê các ngươi. Chương 390, cẩn thận cẩn thận hơn. Tống Di đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu. Mạc Vân thập phần ngoan ngoãn, nương tử, ta không để nàng ta vào. Nguyễn Tân Nhu mở hộp thức ăn, đem từng món ăn bên trong lấy ra, "Ồ." "Thật đó, vi phu thề với trời, ta tuyệt đối không cho nàng ta bước vào cửa, chỉ là chân của vi phu không xuống đất được, nàng ta dù có xông vào" ta cũng không cách nào đuổi nàng ta ra ngoài. Mạc Vân giống như một tiểu tức phụ làm sai chuyện, vừa ủy khuất vừa phải cẩn thận quan sát thần sắc của Nguyễn Tân Nhu. Thấy nàng mặt không chút gần sóng, hắn lại nói, "Tuy nhiên, những lời cần nói ta đã nói rõ ràng với nàng ta rồi." Nàng cũng biết đó, lý thúc nói lý cô nương có ý với ta, nhưng chung quy lý cô nương chưa từng đích thân nói ra, hôm nay nhân cơ hội này, vi phu đã nói hết những lời nên nói và không nên nói rồi. Nguyễn Tân Nhu mím môi cười liếc hắn một cái, dùng đũa gấp hai miếng thịt kho tàu. Rưới nước sốt rồi nhét vào tay hắn. Anh đi. Mạc Vân biết nương tử nhà mình trong lòng không trách tội, liền bưng bác ăn lấy ăn để. Trước đó đã tắm rửa rồi, trước khi ngủ chỉ tẩy trần đơn giản một lượt, Nguyễn Tân Nhu liền leo lên giường. Mạc Vân ôm nàng vào lòng, nương tử. Nguyễn Tân Nhu, đừng dùng cái giọng điệu này gọi ta. Nàng không cho, Mạc Vân ngược lại cứ muốn gọi như vậy, nương tử. Nương tử. Mạc Vân, bây giờ là mùa hạ, không phải mùa xuân. Kêu xuân cái gì chứ? Bị châm chọc Mạc Vân cũng không giận, dù sao ở trước mặt nương tử nhà mình hắn cũng chẳng còn mặt mũi gì để nói. Cần mặt mũi thì không ăn được thịt. Mạc Vân chỉ coi như không nghe ra, cứ thấy gọi mãi, nương tử, nương tử. Nguyễn Tân Nhu hít sâu một hơi, dơ tay biệt miệng hắn lại, còn gọi nữa, ta thiến nhị đệ của ngươi. Mạc Vân cứng đờ, cờ bắp giật giật hai cái, xì hơi. Hắn không cam lòng không tình nguyện nắm lấy tay nàng, quán hận nói, biết rồi, ngủ thôi. Nguyễn Tân Nhu nhếch môi, rút vào lòng hắn nhắm mắt lại. Mạc Vân liếc nàng một cái, dám oán mà không dám nói. Bên này phu thê hai người đã an giấc, bên kia Lý Tuế An đang gục xuống bàn khóc nức nở. Gân xanh trên trán Lý Phụ nhảy lên mấy cái, khóc, có gì mà khóc. Vi Phụ đã nói với con. Những thủ đoạn này không nên dùng trên người Mạc công tử, còn không nên bộc lộ tâm tư rõ ràng như vậy, càng không nên ở trước mặt Mạc công tử so sánh với phu nhân của hắn, con, sao con lại không bình tĩnh được như thế? Ông đã dạy lâu như vậy, vẫn chưa dạy không được nàng. Lý Tuế An cũng biết hôm nay mình kích động, nhưng miệng vẫn không phục, còn cũng có nói gì đâu, chẳng qua chỉ là một câu như vậy, nhưng con nói cũng là sự thật, ai biết Mạc Đại ca lại chủ động nói nhiều như thế. Con thấy Mạc Đại ca đối với con căn bản không có chút ý tứ nào, dù con có đem hết những gì cha dạy ra sử dụng Cũng không thể khiến mặt đại ca nhìn con thêm một cái Gỗ mục không thể chạm khắc Lý Phụ giận quá mức Nhưng nhìn nữ nhi nhà mình thương tâm rơi lệ dáng vẻ tự quán tự ngải nản lòng Ông hít một hơi, khuyên nhủ Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa Cũng may con còn biết nhắc đến ân nghĩa của cha con ta đối với hắn Ước chừng mà công tử cũng sẽ không để bụng đâu Qua hai ngày nữa Chúng ta phải đi kinh thành Trước đó con đừng có xuất hiện trước mặt mà công tử nữa Lý Tuế An không hiểu Đây là vì sao Lý phụ, nam tử, đa phần đều là tiện chủng Con càng sáp lại gần Hắn càng không trân trọng Con cứ coi như bị mất mặt, thất vọng đau khổ Khiến hắn ngày ngày không gặp được con Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ nhớ đến cái tốt của con Đều nghe theo cha Hôm nay nàng không nên nói những lời đó Đều tại rượu kia làm loạn Nhưng chuyện đã đến nước này Chỉ có thể làm theo lời cha nàng nói Tiệc rượu bên gốc hòe già Gần đến canh một mới hoàn toàn tan rã Sáng sớm hôm sau cửa nhà nào nhà nấy vừa đẩy ra liền thẳng hướng gốc hòe già mà đi thu dọn đồ đạc. Lý Phụ cũng đến giúp đỡ, vì thân phận là ân nhân cứu mạng của Mạc Vân, không ai nỡ để ông động tay. Lý Phụ lại khăng khăng nhất một cái bàn lên, ân nhân cái gì chứ, chẳng qua là tình cờ khi mà công tử từ dưới vách núi lên thôi, dù là người khác ta cũng sẽ làm như vậy. Cha con ta vào thôn, được mọi người giúp đỡ nhiều, làm chút việc nhỏ này là nên làm, nên làm. Mọi người thấy ông thành thật như vậy, liền tùy ông chỉ trong một buổi sáng, Lý phụ đã quen thuộc và hòa nhập với thôn dân. Tống Di cắn hạt dưa đứng từ xa nhìn thấy, lại vội vội vàng vàng đi báo tin cho Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tân Nhu lúc này đang giặt quần áo, "Tống tỷ tỷ, ông ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Mạc Vân, cũng không làm chuyện gì quá đáng, muội có thể làm gì đây?" Tống Di xoay quanh nàng, "Muội muội tốt của ta ơi, không phải chuyện như vậy đâu, cái cô nương Lý gia Kỳ nhớ thương Mạc Vân, cha nàng ta lại len lỏi vào đám đông, biết đâu là muốn nghe ngóng tin tức gì đó trong bụng đầy ý xấu đấy." tay vào quần áo của Nguyễn Tân Nhu dừng lại, suy nghĩ một lát, cũng tốt, để muội xem thử cha con bọn họ còn chiêu số gì chưa tung ra. ôi chao, muội muội, bọn họ mà tung ra thì đã muộn rồi. Nguyễn Tân Nhu bỗng nhiên cười một tiếng, tống tỷ tỷ, đây là đâu? đây là, đây là quận Lang Nha mà. Nguyễn Tân Nhu cúi đầu vào quần áo, không nói nữa. Tống Vi ngẩn ra, hai tay vỗ một cái, muội muội nói đúng, đây là quận Lang Nha, đều là người mình cả đi một vòng nhắc nhở từng người tránh để kẻ nào đó đầu óc mê muội mà làm hỏng việc. Tống Vi hấp tấp đến, lại hấp tấp đi. Nàng vừa rời đi thì Lý Phú liền đến báo, tưởng Quần Thủ đã trở lại, hắn muốn gặp tướng quân một lần. Nguyễn Tân Nhu xua tay, không gặp, đang bận. Lý Phú lấy lời của Nguyễn Tân Nhu làm chuẩn, lập tức quay người đi truyền đạt nguyên văn cho Tưởng Uyêu. Chỉ qua một đêm, khóe miệng Tưởng Uyêu đã mọc một vòng mụn rộp. Hôm qua hắn thúc ngựa chạy đi gặp La Tri Châu nhưng lại bị từ chối ngoài cửa. Sau đó khó khăn lắm mới gặp được Mạc Liêu trong phủ la Tri Châu, đúc lót một ngàn lượng bạc mới đổi được ba câu nói. Tướng quân thủ, ngươi phải hiểu rõ Tri Châu đại nhân phái ngươi đến quận Lan Nha đó để làm gì, đã biết Mạc tướng quân còn sống trở về, tại sao không báo cáo tin tức lên ngay từ đâu? Đây là câu thứ nhất, hỏi tội hắn. Cũng may Tri Châu đại nhân tai mắt tin tường, đã sớm nhận được tin tức. Hiện đã đem chuyện này gửi hỏa tốc 400 dặm lên trên rồi, còn chuyện sau đó, chỉ có thể nghe theo phân phó của cấp trên, người bây giờ gặp Tri Châu Đại Nhân cũng vô dụng. Đây là câu thứ hai, ý ngoài lời là Tri Châu Đại Nhân không muốn quản hắn nữa. Câu thứ ba còn đơn giản hơn, vị mạc liêu kia chỉ cười lạnh một tiếng, chúng ta nghe nói Đại Nhân mạo phạm tướng quân phu nhân, tướng quân phu nhân lại rộng lượng, tha cho Đại Nhân. Xin hỏi, đây là vì sao? Hắn hỏi xong cũng không đợi tưởng yêu trả lời, Trực tiếp lên xe ngựa đi mất, tưởng yêu muốn cản cũng không cản được. Hắn càng nghĩ trong lòng càng hoảng, Tri châu đại nhân không tin tưởng hắn nữa rồi. Nói cách khác, 30 lượng bạc kia của hắn uổng phí rồi. Chú thích, có lẽ tác giả nhầm lẫn số lượng bạc ở đoạn trước và sau. Ngu ngốc, quả thực ngu ngốc. Tưởng gia bọn họ kinh doanh nhiều năm, luôn muốn trở thành hoàng thương, đóng góp một phần sức lực cho triều đình. Sau khi hắn làm quần thủ, việc kinh doanh trong nhà được hỗ trợ rất nhiều. Nhưng nếu hắn không làm được quận thủ nữa Tưởng yêu không dám nghĩ tới Bây giờ hắn thật sự hối hận Hối hận mình kích động ngu xuẩn Càng hối hận mình tâm cao khí ngạo Cứ muốn thôn dân ở đây phải kính trọng hắn Là hắn tham tâm rồi Cũng may, hiện tại vẫn còn cách cứu vãn Nếu con đường của Tri Châu hắn đi không thông Vậy thì đổi con đường khác Nghĩ đến đây, hắn hướng về phía Lý Phú chắp tay Hạ thấp tư thế đến mức tối đa Làm phiền Lý Công Tử thông báo lại một tiếng Tưởng mổ mang theo thành ý đến gặp tướng quân và phu nhân chương 391 Phu quân Biết ta Hiểu ta Tưởng yêu đã thành công gặp được phu thê Mạc Vân Hắn quỳ trên mặt đất Vẽ mặt cung kính Vi thần bái kiến quốc công gia Bái kiến quốc công phu nhân Mạc Vân ngồi trước án thư Đang cầm bút viết chữ Nguyễn Tân Nhu đứng một bên mài mực cho hắn Nguyễn Tân Nhu ngước mắt liếc nhìn hắn một cái Thấy hắn không lên tiếng Liền cúi đầu tiếp tục mài mực Tưởng yêu như đi trên băng mỏng, không dám cử động loạn. Lại qua chừng một chén trà nhỏ, Mạc Vân đặt bút trong tay xuống, ngẩn đầu lên, nhạt giọng nói, đứng lên đi. Tưởng yêu như được đại xá, cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất bò dậy. Mạc Vân gấp lá thư lại, đại nhân đến đây, có chuyện gì? Tưởng yêu hơi không lưng, trong lòng cân nhắc từ ngữ, hắn đã sai một lần, tuyệt đối không thể sai lần thứ hai, may mà lần này, vị sư gia hắn mời đã thay hắn mưu tính chu toàn hắn giơ tay lau mồ hôi trên mặt bẩm quốc công gia vi thần ở quận lang nha này chưa lâu thực sự không biết nơi đây lại là cố hương của quốc công gia trước đó vi thần mắc vụng về chưa từng nhận ra quốc công gia ngay lập tức còn còn mạo phạm quốc công phu nhân quốc công phu nhân đại nhân đại lượng không chấp nhận với vi thần vi thần vô cùng cảm kích sau khi về nhà vi thần nội tâm hoảng hốt không yên nghĩ thầm phải làm gì đó bù đắp lỗi lầm mới tốt Mạc vân nhét lá thư vào phong bì đặt cùng một chỗ với một phong bì khác hắn không hề ngẩn đầu tưởng yêu nhanh chóng nước mắt liếc nhìn một cái rồi lại nhanh chóng rũ mắt xuống vi thần, vi thần nghĩ cả một đêm, thế nào cũng không nghĩ ra được cách hay, may nhờ có một giấc mộng, trong mộng đã cho vi thần một chút chỉ điểm. Nguyễn Tân Nhu nghe hắn nói hưu nói vượng mà trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại tỏ vẻ nghiêm túc, hỏi, người đã mơ thấy gì? Lưng của tưởng yêu lại không xuống thêm một chút, vi thần mơ thấy vi thần lăn từ trên núi cao xuống, lăn đến trước một cây thủy sam, chỉ thấy dưới gốc cây kia là một mảnh đỏ cam vàng kim, nhưng khi vi thần muốn nhìn rõ đó là cái gì thì lại tỉnh giấc. Vi Thần nghĩ, đây e là ý trời gợi ý cho Vi Thần Sáng sớm Vi Thần liền sai người vào trong núi tìm kiếm Ngài đoán xem thế nào Thế nào Nguyễn Tân Nhu phối hợp hỏi Tưởng yêu lại thở dài cha ôi, thuộc hạ của Vi Thần ở đó phát hiện một cái rương lớn Vi Thần nghĩ, ngọn núi đó nằm trong quận Lan Nha Mọi thứ ở quận Lan Nha đều nên là của quốc công gia Vì vậy, Vi Thần không dám động vào Còn xin quốc công gia chỉ thị Mạc Vân Bưng chén trà lên uống Liếc nhìn Nguyễn Tân Nhu một cái Nguyễn Tân Nhu nhớ mày, gật đầu với hắn một cái. Mạc Vân đặt chén trà xuống, nhạt giọng nói, Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ sai người đi đầu, Ngươi, về đi. Trong mắt tưởng ưu hiện lên vẻ vui mừng, Vâng, vì thần xin cáo lui. Tưởng yêu vừa đi, Mạc Vân liền cười nói, Nương tử tâm mềm, cứ thế mà tha cho hắn sao? Nguyễn Tân Nhu xoay xoay cổ tay hơi đau mỏi, Cười nói, cũng làm khó hắn biên ra được một câu chuyện như vậy, Còn cây thủy sam, ai mà không biết cây thủy sam thường mọc bên bờ sông. Trong núi làm gì có cây thủy sam, hắn vì muốn tặng lễ, còn phải sai người đào cây thủy sam dời lên núi, cũng coi như có tâm rồi. Ta thấy những thứ này đều không phải chuyện quan trọng, quan trọng là nương tử không muốn để một kẻ ngốc nghếch như vậy rời khỏi quận Lan Nha. Nguyễn Tân Nhu nghiêng đầu cười, bước vài bước đến trước mặt hắn, dùng ngón tay nâng cầm hắn lên, nghiêm túc quan sát. Phu quân, hiểu ta, thấu ta. Mạc Vân bị ép ngẩng đầu, ánh mắt lưu chuyển, như vậy, nương tử có phần thưởng gì không? Nguyễn Tân Nhu đưa tay lên, đầu ngón tay đặt ở khóe mắt hắn, chàng muốn phân thưởng gì? Nàng rủ mắt, nhìn chầm chầm vào đôi môi hắn, ngón tay ấn lên đó, Mạc Vân, chàng biết không? Dán môi của chàng thế này, rất dễ hôn. Người đàn ông đã ăn chay quá lâu làm sao chịu nổi sự treo chọc này? Cánh tay hắn vung ra, thân hình Nguyễn Tân Nhu xoay một vòng rồi rơi vào lòng hắn. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày, buông ta ra, chân của chàng vẫn chưa khỏi. Bàn tay lớn của Mạc Vân ấn trên eo nàng, đừng động, còn động nữa ta không bảo đảm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Xong rồi, xong rồi, treo quá đà rồi. Lần sau phải tiết chế lực đạo một chút mới được. Nàng không dám cử động, ngoan ngoãn như một con chim cúc. Mạc Vân nhìn dáng vẻ của nàng, tựa đầu vào vai nàng mà bật cười trầm thấp. Nguyễn Tân Nhu sợ cướp cò, muốn chạy, nhưng bàn tay đang ôm nàng lại không hề lay chuyển. Mạc Vân, buông ta ra. Ta không. Mạc Vân. Gọi ta là Phu Quân. Gọi ta. Phu Quân. Dịu dàng một chút. Phu Quân. Dịu dàng thêm chút nữa. Mạc Vân. Nguyễn Tân Nhu quá khẽ một tiếng. Mạc Vân lập tức ngoan ngoãn, lộ ra nụ cười nịnh nọc. Không gọi nữa, không gọi nữa, nương tử không cần gọi nữa. Nguyễn Tân Nhu trừng mắt nhìn hắn, thuận thế đứng dậy Ở đây mà phản tỉnh đi, ta đi sắp xếp người đưa thư Nàng lướt đi như một cơn gió, Mạc Vân chỉ có thể thu hồi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung Gọi theo bóng lưng nàng, nương tử, vất vả rồi, nương tử đi mau về mau nhé. Nguyễn Tân Nhu không hề quay đầu lại Công việc đưa thư được giao cho Lý Phú Lá thư này, ngươi tìm người gửi đến phủ mạc hầu, lá thư này, ngươi đích thân đi đưa cầm theo miếng ngọc bài này cùng đi tìm triệu gia chủ những việc còn lại ông ấy tự khắc sẽ xử lý lý phú lá thư này liên quan đến tính mạng của ta mạc vân và cả thôn dân quận lan nha lý phú nhất định phải cẩn thận kinh thành rộng lớn khó tìm được một người đáng tin cậy nàng và mạc vân đã suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được một người như vậy sau khi đến kinh thành họ và triệu gia chủ không có quá nhiều liên lạc người ở kinh thành không hề hay biết mối quan hệ giữa họ kinh thành hiện tại E rằng phủ tướng quân và phủ mặt hầu cùng với những người có chút quan hệ với họ đều đang nằm dưới sự giám sát của đối phương. Chỉ sợ trong hầu phủ và tướng quân phủ cũng có tai mắt của đối phương. Một lá thư gửi công khai để đánh rắn đồng cỏ, thu hút sự chú ý. Lá thư còn lại sẽ thông qua triệu gia chủ đưa đến tay đại hoàng tử, cuối cùng trình lên bàn rồng của thánh thượng. Họ có thể sống sót hay không, hoàn toàn dựa vào lá thư này. Lý Phú gánh vác trọng trách, trong lòng dân lên một luồng sứ mệnh mãnh liệt. Hắn quỳ một gối, chắp tay nói, "Lý Phú, nhất định không nhục mệnh. Mạc Vân đỡ hắn dậy, tiện hắn rời đi. Đêm hôm đó, trong núi truyền đến từng trận hổ gầm, còn kèm theo những tiếng kêu thảm thiết. Nguyễn Tân Nhu giật mình tỉnh giấc, Mạc Vân ngồi dậy ôm lấy nàng, "Đừng sợ, cách đây xa lắm." Nguyễn Tân Nhu nghiêng tai lắng nghe, là khố khố. Nàng xuống giường sở giày thay y phục, "Ta đi xem thử." Không đợi Mạc Vân lên tiếng, Nàng đã đẩy cửa đi ra Cửa phòng đóng chặt Trong phòng không một chút ánh sáng Kể từ khi đôi chân bị thương Lần đầu tiên Mạc Vân cảm thấy ảo não đau lòng Tại sao vết thương lại ở chân cơ chứ Nếu không phải chân Hắn đã có thể đi cùng nương tử rồi Kết một tiếng Cửa phòng bị người ta đẩy ra Mạc Vân bỗng ngẩn đầu Nương tử Mạc đại ca Huỳnh không sao chứ Muội và cha nhìn thấy nhu Tỷ tỉ, tỉ ra ngoài Lý Tuế An đẩy cửa lao đến bên giường, nắm lấy tay Mạc Vân, lo lắng hỏi. Mạc Vân nhíu mày, rút tay mình ra, "Sao ngươi lại tới đây?" Vẻ mặt Lý Tuế An tối sầm lại, đứng dậy đi thắp đèn dầu, "Mạc Đại ca, trên núi có hổ, muội lo lắng, muội và cha lo lắng cho Mạc Đại ca nên cùng qua đây, nửa đường nhìn thấy Nhu tỷ tỷ, cha lo lắng tỷ ấy gặp nguy hiểm nên đã đi theo bảo vệ tỷ ấy rồi, chỉ còn lại muội đến tìm Mạc Đại ca." Chương 392, Lý Tuế An thất thân. "Ta không sao." Ngươi về đi." Mạc Vân lạnh lùng nói. Lý Tuế An đột nhiên nhìn sang, "Mạc đại ca, ta cũng là lo lắng cho huynh và Nhu tỷ tỷ, ta biết huynh vẫn còn giận những lời nói nhảm lúc say rượu của ta mấy ngày trước, cha đã mắng ta một trận rồi, sau này sẽ không thế nữa. Ta không so bì với Nhu tỷ tỷ, cũng không làm mùi tử của Mạc đại ca, ta sẽ an phận thủ kỹ, đợi cùng cha tìm được nơi an thân lập mệnh, cha sẽ tìm cho ta một mối hôn sự, đến lúc đó, tất cả sẽ sáng tỏ." Nói đến nước này, Mạc Vân nếu lại đuổi người thì có vẻ quá tuyệt tình. Ơn, ta biết rồi, chỗ ta không cần người bồi, người đi trước đi. Hắn xưa nay vốn không phải là người thấu tình đạt lý. Lý Tuế An thật sự kinh ngạc, nàng cầm khăn tay, đôi mắt đương trưng nhìn về phía Mạc Vân, giọng điệu lạnh đi, nổi giận nói, được, ta đi, ta đi ngay bây giờ. Ta chưa từng biết Mạc Đại Ca lại là người lòng giả sắc đá như vậy, ta có lòng tốt đến thăm hỏi, vậy mà huynh lại hết lần này tới lần khác đuổi ta đi, tượng đất cũng còn có ba phần tính nóng, Mạc Đại Ca, ta đi đây, sau này sẽ không quay lại nữa. Lý Tuế an nghẹn ngào thốt lên, bước qua ngưỡng cửa chạy vào trong màn đêm. Mạc Vân nhìn ra cửa phòng đang mở toan, trông vào màn đêm sâu thẳm như vực thẳm bên ngoài, nhất thời nhíu mày. Không hiểu sao, trong lòng lại thấy bồn chồn bất an. Hắn dứt khoác thay y phục, ngồi lên xe lăn đuổi theo. Vừa đi tới cổng viện, Nguyễn Tân Nhu cử ngựa trở về. Nàng nhìn thấy Mạc Vân, nhếch môi cười, phu quân, ta đã về. Mạc Vân ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh, đợi Nguyễn Tân Nhu xuống ngựa đến trước mặt mình, hắn kéo lấy nàng lo lắng hỏi, nàng bị thương ở đâu sao? Nguyễn Tân Nhu để lộ vai phải, bị thương một chút, không đáng ngại. "Mạc Vân, chàng đoán xem, đám sát thủ truy sát chúng ta suốt dọc đường đã đuổi theo từ trong núi lên rồi, khi đến ngọn núi gần quận Lan Nha này thì bị khố khố chặn đường." Khố khố lợi hại lắm, bảy tám tên sát thủ cũng không địch lại nó, mấy tên bị cắn đứt cổ, hai tên bị thương, tên bị thương nhẹ hơn thì bỏ chạy, ta không đuổi kịp. Vốn tưởng người đã chạy mất, lại không ngờ hắn xảo quyệt quay lại đánh lén ta May mà ta tránh kịp, nếu không đã mất mạng rồi Đúng rồi, ta bắt được một người, lúc này đã bị bịt miệng áp giải đến chỗ cây hoài già trói lại rồi Mạc Vân cũng vui mừng không xiết, không ngờ khổ khổ lại lập được đại công Nguyễn Tân Nhu đi tới đẩy xe lăn, về thôi, bên kia có người trong coi rồi Mạc Vân ấn tay Nguyễn Tân Nhu lại, nương tử, lúc nàng về có bắt gặp Lý cô nương không? Không gặp Nguyễn Tân Nhu lắc đầu, có chuyện gì vậy? Mạc Vân bất đắc dĩ kể lại chuyện sau khi Nguyễn Tân Nhu đi, Lý Tuế An đã xong vào. Nguyễn Tân Nhu hơi nhíu mày, Lý Tuế An nói Lý Thúc đi tìm ta. Nhưng ta không hề thấy Lý Thúc, còn cả Lý Tuế An nữa, dọc đường cũng không thấy bóng dáng, hay là bọn họ về nhà rồi. Mạc Vân lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng không hiểu sao trong lòng thấy bất an. Nương tử, ước chừng mọi người nghe thấy tiếng hổ gầm đều đã tỉnh cả rồi, hay là nàng cứ đến chỗ Lý Thẩm băng bó vết thương trước đã đi xem căn nhà Lý gia đang ở. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, tên bỏ chạy kia vẫn chưa biết đang trốn ở đâu, chàng cẩn thận. Mạc Vân gật đầu, hai người tách ra. Nguyễn Tân Nhu cưỡi ngựa đến nhà Lý Thẩm, Lý Thẩm thấy nàng bị thương thì xót xa vô cùng. Vừa đi lấy hộp thuốc vừa lẩm bầm, gan con cũng lớn thật đấy, sao lại dám lên núi vào lúc này, và nhất gặp phải hổ thì đâu chỉ bị thương nhẹ thế này là xong chuyện. Nguyễn Tân Nhu liếm môi, hì hì cười khang hai tiếng, không dám cãi lại cởi áo ra. Nguyễn Tân Nhu làm theo. khi cởi áo chạm vào vết thương, nàng đau đến mức suýt một tiếng. Lý Thẩm đặt hộp thuốc xuống qua giúp một tay. đừng động, đừng động. trong vết thương hình như có ám khí, đừng cởi nữa, ta đi lấy kéo qua đây. Lý Thẩm dùng kéo cắt họng lớp áo. lúc này mới để Nguyễn Tân Nhu cởi được y phục ra. Nguyễn Tân Nhu nhìn bộ y phục bị vứt dưới đất, treo chọc. Thẩm Thẩm thay đổi nhiều thật đấy. nếu là trước kia, Thẩm Thẩm làm sao nỡ hủy bộ đồ này. Hổng một chút thôi là Thẩm đã sóc xa nửa ngày rồi. Lý Thẩm đứng sau lưng Nguyễn Tân Nhu, nhìn vết thương mà mắt đỏ hoe, nghe thấy lời này liền nghẹn ngào nói. Đến lúc nào rồi mà còn tâm trí đùi dẫn với ta? Trước kia là cảnh ngộ gì, bây giờ là cảnh ngộ gì, giờ đừng nói là một bộ đồ, mười bộ ta cũng nỡ cắt. Nguyễn Tân Nhu nghe ra giọng bà như sắp khóc, không dám treo chọc nữa, nũng nịu dỗ dành, thẩm thẩm thương con nhất mà. Lý Thẩm nhìn vết thương không dám động vào, đau, đau, ta thương con nhất. Nhưng vết thương này ta không biết xử lý thế nào Thế này đi, con chờ đó Ta ra ngoài thành tìm một lan trung tới Nguyễn Tân Nhu quay đầu nhìn bả vai mình Chỉ có thể thấy được một chút Nàng gọi một tiếng Thẩm thẩm đừng đi, tự con có thể xử lý được Dứt lời, nàng liền kẹp lấy một góc của ám khí Dùng lực kéo mạnh một cái Rút ám khí ra ngoài Ưm Đau quá Ôi chao, tiểu tổ tông của ta ơi, sao con lại dám tự mình nhổ ra như thế, thịt, cả miếng thịt bị kéo theo rồi, đau biết bao nhiêu chứ Lý Thẩm lần này thật sự bật khóc, vừa cuốn quyết vừa tức giận Nguyễn Tân Nhu đau đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, vì vết thương chảy máu quá nhiều nên sắc mặt so với lúc nãy đã trắng bệch đi vài phần Thẩm thẩm, giúp con bôi thuốc đi Lý Thẩm có sẵn thuốc cầm máu ở đây, bà nhanh nhẹn rửa vết thương rồi bôi thuốc cho nàng, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài Trước kia cánh tay đại lãng bị thương cũng chảy rất nhiều máu, đại phu có kê mấy thang thuốc uống chưa hết, ta đi sắc cho con. Đợi sáng mai trời sáng, chúng ta lại mời đại phu tới kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Lý thẩm đi ra ngoài, Nguyễn Tân Nhu vội vàng lấy thuốc từ trong thương thành ra, uống cùng với nước trà. Vết thương quá đau, nàng hơi chịu không nổi, sau khi uống thuốc xong liền rơi vào trạng thái hôn trầm rồi ngủ tiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, Mạc Vân đang ở bên cạnh nàng. Lý thẩm và Tống Di cũng có mặt lão gia tử Lý Chương và mấy vị tộc lão Lý Gia đang ngồi ở gia ngoài. Tiếng nói chuyện mơ hồ truyền vào trong phòng. Dù sao người ta cũng là vì Mạc Vân mới bị người ta bắt đi, mất đi sự trong sạch, ta thấy cách giải quyết tốt nhất là để Mạc Vân nạp nàng ta. Cách này là biện pháp tốt nhất hiện giờ rồi, nhân quả tự nhiên, Mạc Vân là nhân, cái quả này nên tự hắn gánh lấy. Đúng vậy, không thể để truyền ra ngoài khiến người ta cười chê hộ quốc công đi ra từ quận lăng Nha chúng ta là kẻ vong ơn phụ nghĩa gốc rễ của Mạc Vân ở chỗ chúng ta, chúng ta không thể cho phép hắn làm sai chuyện. Ha, các ông nói thì dễ, tính tình của phu nhân các ông quên rồi sao? Ân đức của phu nhân đối với chúng ta, các ông cũng quên rồi sao? Chuyện này. Ha, vậy thì phải làm sao? Phu nhân đối với chúng ta mà nói là đại ân nhân, theo lý mà nói, muốn nhét người vào dưới mắt phu nhân, chúng ta cũng không cam lòng, nhưng hiện giờ cục diện này thì còn có thể làm sao được nữa? Đàn ông nhà ai mà chẳng năm thê bảy thiếp? Đủ rồi. Quyết định thế nào thì đợi phu nhân tỉnh lại, hai phu thê bọn họ tự khắc sẽ bàn bạc ra quy cũ, các ông về đi. Câu cuối cùng này là giọng của lão gia tử Lý Chương, Nguyễn Tân Nhu có thể nhận ra. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vân, Mạc Vân, có chuyện gì vậy? chương 393, nàng tin hắn. Sắc mặt Mạc Vân nặng nề, ngồi bất động trên xe lăn không nói một lời. Nghe thấy động tỉnh trong phòng, có một vị lão gia tử ở bên ngoài hỏi có phải mạc phu nhân đã tỉnh rồi không? trong phòng nhất thời không có lời hồi đáp, nhưng cũng không ngăn được người bên ngoài tiếp tục nói. đã tỉnh rồi thì mau ra ngoài thương nghị một chút, cũng để đưa ra một cách giải quyết là cưới hay là nạp, rốt cuộc cũng phải cho lý cô nương một lời giải thích. nguyễn tân nhu gượng ngồi dậy, nhìn quanh những người trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống di liết nhìn Mạc vân một cái, thấy hắn vẫn im hơi lặng tiếng, tức đến mức trận trắng mắt. mạc vân, người không nói thì ta nói. lý thẩm kéo nàng một cái bị tống di hết tay ra lý thẩm, đừng cản ta chẳng phải là nữ nhân kia tối hôm qua bị người ta bắt đi mất đi sự trong trắng đàn sống ít đòi hỏi đó sao hôm nay ta thà làm kẻ đáng ghét cũng phải nói hết những lời ngẹn trong lòng này ra ta thật sự không hiểu nổi đêm qua náo loạn như thế vừa có tiếng hổ gầm vừa có tiếng la hét đánh quét người bình thường sao có thể ra khỏi phòng người bình thường sao lại nửa đêm nửa hôn chạy sang phòng của một nam nhân đã có thế tử nàng ta đã thấy tân nhu ra khỏi cửa cha nàng ta cũng đã đuổi theo Nếu nàng ta còn biết chút liêm sĩ thì tuyệt đối sẽ không đi riêng vào phòng nam nhân Nếu nàng ta không đi, sao lại bị người ta bắt đi được Rõ ràng là chuyện của bản thân, giờ lại muốn làm loạn Chẳng phải là muốn ép Mạc Vân nạp nàng ta sao Ai mà biết chuyện tối qua là thật hay giả Nàng ta rốt cuộc có bị bắt đi hay không Ai mà biết được, nàng ta Đủ rồi Mạc Vân trầm giọng quát Tống Di bị quát cho ngẩn người, im bặt Nguyễn Tân Nhu cũng từ lời của Tống Di mà hiểu được đại khái sự việc Nàng rủ mắt xuống, một lát sau ngẩng đầu hỏi, Tuế An hiện giờ đang ở đâu? Có lẽ vì giọng nói của nàng quá đổi bình thẳng, Mạc Vân quay đầu lại, sắc mặt đã dịu đi đôi chút. Ở gian viện tạm trú kia, Lý Thúc đang ở bên cạnh. Nguyễn Tân Nhu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Lý Thẩm, Thẩm à, còn phải lao phiền Thẩm sang Lý Gia Bầu Bạn. Lý Thúc dù sao cũng là nam tử, có nhiều chỗ bất tiện, và nhất lơ là một chút, Tuế An cô nương làm chuyện dại dột thì biết làm sao. Chuyện liên quan đến mạng người, Lý Thẩm không dám lơ là, được, Thẩm đi ngay đây. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, đa tạ Thẩm. Lý Thẩm xua tay, rảo bước đi ra ngoài. Khi đi ngang qua ra ngoài, bà dặn một câu, cha, người tuổi tác đã cao, chuyện ở đây đám hậu bối có thể xử lý tốt, người mau về nghỉ ngơi đi. Lý chương lão gia tử ư một tiếng, chậm chạp đứng dậy đi ra ngoài. Tộc nhân Lý gia thấy vậy nhìn nhau ngơ ngát, có người giữ lại, tộc trưởng, người đi rồi. Chúng ta biết làm sao Lý chương lão gia tử quay đầu liếc nhìn đám đông giỏng giặc hỏi Chuyện này liên quan gì đến các ngươi Liên quan gì đến Lý Thị Gia Tộc Ông cũng chẳng đợi người khác trả lời Cứ thế lầm lũi rời đi Một lát sau Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân Tống Di đi ra cửa phòng ngó một cái Quay lại nói Đi hết rồi, đi hết cả rồi Nàng thấy sắc mặt hai người đều rất khó coi Trong lòng muốn an ủi Nguyễn Tân Nhu vài câu Nhưng cũng không tìm được cơ hội mở lời Đành quay người rời đi Trong phòng nhất thời yên tĩnh là thường Chỉ còn lại tiếng thở của Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu Chàng nghĩ thế nào? Vết thương của nương tử sao rồi? Hai người đồng thời lên tiếng Lại đồng thời ngẩn đầu nhìn nhau Nguyễn Tân Nhu cử động bả vai Vẫn còn hơi đau Nhưng không sao Căn phòng lại rơi vào trầm mặt Nguyễn Tân Nhu thở dài một tiếng Mạc Vân ngẩn đầu lên Nương tử, lúc nãy ta không phải vì tống tẩu tử nói lý cô nương, ta chỉ là. Chàng chỉ cảm thấy một nữ tử đã phải chịu tai họa như vậy, người ngoài thật sự không nên dùng ác ý để suy đoán, đúng không? Mạc Vân nhìn thẳng vào Nguyễn Tân Nhu, nương tử. Hắn chưa bao giờ biết, trên thế gian này thật sự có người còn hiểu hắn hơn cả chính bản thân hắn. Ngay lúc nãy, hắn còn đang trăn trở, tự hỏi tại sao mình lại đột nhiên nổi nóng. Chẳng lẽ thật sự vì Lý Tuế An bị tổn thương? Nhưng theo bản năng hắn cảm thấy, Lý Tuế An không có ảnh hưởng gì lớn đối với hắn. Nữ tử chịu khổ chịu nạn trên thế gian này nhiều biết bao, chẳng lẽ cứ bị hãm hại, danh tiết bị vấy bẩn mà bị Mạc Vân hắn bắt gặp thì đều phải do hắn gánh vác sao? Hắn thương xót cho cảnh ngộ của Lý Tuế An, nhưng sẽ không vì thế mà thấy tội lỗi, càng không muốn chịu trách nhiệm. Người mà hắn nên chịu trách nhiệm nhất đời này đang ở ngay trước mắt. Nguyễn Tân Nhu đưa tay về phía Mạc Vân, đầu ngón tay nàng trắng ngần như ngọc, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tự như được bao phủ bởi một lớp hào quang dịu nhẹ Điểm ánh sáng đó lọc vào mắt Mạc Vân Thấm vào tim hắn Hắn nắm chặt lấy Vùi mặt mình vào lòng bàn tay nàng Nương tử Ta thật sự rất sợ Mạc Vân khi ở cùng Nguyễn Tân Nhu Hoặc là ôn nhu chỉnh chạc Hoặc là nũng nịu lấy lòng Hay là thao thao bất tuyệt nhìn thấu nội tâm nàng Hiếm khi có lúc như thế này Đem nỗi sợ hãi Sự lo lắng của mình nói thẳng ra với nàng Nguyễn Tân Nhu nhấc bàn tay còn lại đặt lên đầu hắn nhẹ nhàng xoa nắng. Đừng sợ, có ta đây. Bất kể con đường phía trước thế nào, bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, ta đều sẽ ở bên chàng. Mạc Vân nhắm mắt, hơi thở phả vào lòng bàn tay nàng. Nương Tử không hiểu, Vi Phu không sợ Giang nan hiểm trở, cũng không sợ sóng gió triều đình, càng không sợ người ngoài nhìn nhận Vi Phu thế nào. Vi Phu chỉ sợ Nương Tử giận ta, oán ta, rồi không thèm nhìn mặt ta nữa. Nguyễn Tân Nhu bật cười. Nếu thật sự có ngày đó, chắc chắn là do ta bắt gian Chàng cùng nữ nhân khác ở trên giường. Mạc Vân ngồi thẳng người dậy, nương tử Bả vai Nguyễn Tân Nhu hơi đau, nàng rút tay về Ta là vậy đó, phải tận mắt chứng kiến mới chịu khớt ít tâm Và chỉ khi khớt ít tâm rồi, ta mới từ bỏ chàng Nếu thật sự có ngày bắt gian tại giường đó Các người chỉ nằm trên giường thôi ta cũng không tin đâu Ta còn phải thấy các người cuốn lấy nhau, còn phải thấy chàng Nương tử Mạc Vân bối rối nhìn nàng Nguyễn Tân Nhu cười ha hả, nhúng vai một cái Vết thương ở vai bị kéo căng, cảm giác đau đớn truyền đến Nàng mới chịu ngồi yên Không biết có phải vì vừa rồi cười quá nhiều hay không Lúc này nàng trầm mặt xuống Không muốn nói lời nào nữa Chuyện của Lý Tuế An Dù sao cũng khiến nàng thấy khó chịu Cùng là nữ tử Bị người ta cưỡng ép Nàng tuy chưa từng trải qua nhưng cũng thấy rất đáng thương Nhưng nếu bắt nàng phải nhường phu quân của mình Mới cứu được nữ tử đó Nàng chỉ có thể nói một câu Đừng hông Nàng xỏ giày, thay y phục rửa mặt Xong xuôi, nàng đẩy xe lăn của Mạc Vân đi ra ngoài, đi thôi, chúng ta cùng đi xem sao. Xe lăn dừng lại trước cổng viện, nàng đi tới trước mặt Mạc Vân, nhìn thẳng vào mắt hắn. Mạc Vân, nếu nàng ta cứ nhất quyết bắt chàng cưới mới chịu sống, chàng tính sao? Mạc Vân muốn đưa tay nắm lấy tay nàng, nhưng bị nàng né tránh. Đầu lưỡi Mạc Vân chạm vào răng, nương tử, ta đã nói rồi, sau khi ở bên nàng, ta sẽ chỉ có một mình nàng. Nguyễn Tân Nhu nhíu mày! Lời hứa với ta thì không cần nói nữa Chàng chỉ nói chàng định làm thế nào Mạc Vân lắc đầu Nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu Nương tử, vi phu Được rồi, ta biết rồi Chuyện này chàng đừng ra mặt nữa Ta đưa chàng về nhà trước Mạc Vân nắm chặt lấy nàng Nương tử, vi phu sẽ không để nàng một mình đối mặt với chuyện này Chuyện này do ta mà ra Nếu ta rút sau lưng nương tử Sao có thể coi là nam nhân được nữa chương 394 Đáp ứng nạp thiếp Mấy người thôn dân vây quanh bên ngoài bức tường sân viện nơi cha con Lý gia đang cư ngụ. Tiếng khóc của Lý Tuế An từng đợt truyền ra từ trong viện, xé lòng nát ốc Người nói xem Lý cô nương cũng thật xui xẻo, buổi tối ra ngoài một chuyến liền mất đi sự trong trắng, việc này khiến nàng sau này sống sao nổi. Cha ơi, nàng mà là người có tính khí liệt hỏa thì nên đâm đầu mặc ít cho xong, đỡ phải làm mất mặt cha nương mình. Tội nghiệp quá chừng, nghe nói lúc tìm thấy nàng, quần áo trên người đều bị xé rách hết, dưới thân toàn là máu. Nguyễn Tân Nhu hít sâu một hơi, đẩy Mạc Vân đi tới. Nghe thấy tiếng động, thôn dân quay đầu lại, vừa thấy là Mạc Vân và Mạc Phu Nhân, vội vàng thỉnh ngang, sau khi Nguyễn Tân Nhu xua tay, họ mới hổ thẹn cúi đầu tản ra. Mau đi thôi, mau đi thôi, Mạc Phu Nhân ghét nhất là kẻ hay khu môi múa mép. Nguyễn Tân Nhu đẩy cửa viện ra, Lý Phụ đang ngồi sổng dưới chân tường, hai tay ôm đầu nhìn chầm chầm xuống đất. Nghe thấy động tỉnh ông ta mới ngẩn đầu lên. Ông ta nhìn thấy Mạc Vân được Nguyễn Tân Nhu đẩy xe lăn vào cửa, đôi mắt lóe lên một tia sáng. Không đợi Nguyễn Tân Nhu và Mạc Vân đi đến giữa sân, ông ta đột nhiên đứng bật dậy, lao đến trước mặt Mạc Vân, bùm một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Mạc công tử! Cầu xin ngài, ta cầu xin ngài cứu lấy Tuế An, cứu lấy nàng. Những người vừa tản đi kia vòng một vòng lại chạy trở về, lén lúc ở cửa tường nhìn vào bên trong. Tai Nguyễn Tân Nhu khẽ động, cam chịu nhắm mắt lại. Nàng biết, việc Lý Tuế An bước chân vào cửa đã thành kết cục. Trừ phi đưa cho cha con Lý gia thật nhiều vàng bạc để cảm tạ ơn cứu mạng, rồi tìm cho Lý Tuế An một nơi thanh tịnh, sau này nàng gả đi hay sống một mình đều không liên quan gì đến họ nữa. Mà hai người bọn họ cái gì cũng không cần, chỉ dẫn theo con cái cao chạy xa bay. Thế nhưng sự phú quý ở kinh thành có thể vứt bỏ, tước vị hầu gia của hầu môn cũng có thể không cần, nhưng sắc phong của thánh thượng mà Mạc Vân Suất mất mạng mới có được thì không thể vứt bỏ. Kháng chỉ, đó là phải rơi đầu. Hơn nữa tất cả những thứ ở đây đều do một tay nàng tạo dựng, bảo nàng từ nay về sau mai danh ẩn tích, từ bỏ nơi này, nàng cũng không cam lòng. Quan trọng hơn là, nằm đứa con của nàng không thể vì nàng và Mạc Vân mà phải phiêu bạc khắp nơi, phải mất đi tất cả những gì đang có hiện tại. Cho nên, dù là vì bản thân, vì Mạc Vân hay vì con cái, cũng chỉ có thể đồng ý với Lý Phụ. Ngoài những điều này, Nguyễn Tân Nhu còn nghĩ nhiều hơn. Nàng cúi đầu nhìn Lý Phụ, người này từ sớm đã nhắc đến chuyện để Mạc Vân nạp Lý Tuế An. Lý Tuế An đối với Mạc Vân cũng có ý. Nếu họ từ chối, Lý Tuế An thật sự làm ra chuyện gì quá khích, còn sống thì còn dễ nói, vạn nhất hết rồi. E rằng với phẩm chất lương thiện của Mạc Vân, cả đời này hắn sẽ luôn ghi nhớ Lý Tuế An trong lòng. Hắn sẽ ấy nấy, sẽ tự trách, thậm chí sẽ không ngừng nhớ đến Lý Tuế An đã khuất. So với những điều đó, dường như để Mạc Vân nạp Lý Tuế An cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn nữa. Lý Thúc, ta không thể. Có thể, Nguyễn Tân Nhu lên tiếng thay Mạc Vân trước một bước Mạc Vân quay đầu để lộ ánh mắt không hiểu nổi Hắn gọi một tiếng, nương tử Tiếng gọi này mang theo một chút ý vị tức giận Nguyễn Tân Nhu vỗ nhẹ lên vai hắn để trấn an Nói với Lý Phụ đang quỳ dưới đất mừng rỡ quá đổi Chúng ta có thể đồng ý với ông Nhưng trước đó ta muốn gặp mặt Tuế An cô nương một lần Chỉ cần có thể cứu nữ nhi ông ta, thế nào cũng được Lý Phụ từ dưới đất bò dậy nhường đường, được Ta đi gọi cửa ngay đây. Lý Phụ đi vỗ cửa, Lý Thẩm mở cửa phòng ra, bà quay đầu nhìn vào trong một cái, lắc đầu nói, vẫn còn khóc, cứ khóc thế này thì hỏng mắt mất thôi. Lý Thẩm lại nhìn thấy Nguyễn Tân Nhu, bước ra khỏi cửa, Tân Nhu tới rồi sao? Nguyễn Tân Nhu gật đầu, Thẩm Thẩm, vất vả cho Thẩm rồi. Lý Thẩm lắc đầu, Nguyễn Tân Nhu lại nói, con phải làm phiền Thẩm Thẩm nấu chút cháo loãng mang qua đây, Tuế An cô nương chắc đang đói bụng rồi. Lý thẩm thương xót cho cảnh ngộ của Lý Tuế An Bà không hỏi nhiều mà gật đầu Ta đi làm ngay đây Nguyễn Tân Nhu mỉm cười Nói với Mạc Vân Ta tự mình vào trong nhé. Mạc Vân từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt mày hắn nắm lấy tay Nguyễn Tân Nhu Nương tử, còn có cách khác mà, không phải là Nguyễn Tân Nhu lắc đầu Ánh mắt nghiêm túc Thế cục này, chỉ có cách này mới giải được Mạc Vân, kinh thành phong vân biến ảo khôn lường Chuyện ở đây phải xử lý cho tốt Nếu không, một khi bị người đó nắm được thóp Trong phút chốc sẽ vạn kiếp bất phục Nàng ta không phải phi ta không gã nam nhi có hàng vạn Ta có thể tìm cho nàng ta một người đối đãi Với nàng ta nhất mực chân thành Mạc Vân vẫn không cam lòng Không đợi Nguyễn Tân Nhu lên tiếng Lý Tuế An đã từ trong phòng chạy ra Nàng tóc tai xỏa sử Sắc mặt tiêu tụy Khi ánh mắt chạm đến Mạc Vân Nước mắt cùng tiếng khóc trào dân Mạc Đại Ca Cuối cùng Huynh cũng tới rồi Lý Tuế An lao lên phía trước Lao vào lòng Mạc Vân Nàng ôm chặt lấy cổ Mạc Vân, thổ lộ nỗi nhớ nhung của mình, Mùi cứ ngỡ, ngỡ rằng Mạc đại ca cũng giống như những người kia chán ghét muội, từ nay về sau không bao giờ chịu đến gặp Mùi nữa. Mạc đại ca, Mùi rất sợ, Mùi thật sự rất sợ, Mùi lúc nào cũng nghĩ Mạc đại ca sẽ đến cứu muội, Mạc đại ca, huynh tới rồi, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Nguyễn Tân Nhu muốn rút tay mình ra khỏi tay Mạc Vân, nhưng lại bị nắm chặt hơn. Chỉ thấy Mạc Vân một tay ấn lên vai Lý Tuế An, đẩy nàng ra khỏi lòng mình. Lý Tuế An nhìn hắn với ánh mắt tổn thương. Mạc Đại ca huynh, huynh cũng chán ghét muội, đúng không? Nàng đau khổ đến tột cùng, thân hình lão đảo, không đợi Mạc Vân trả lời, nàng đã quay đầu dùng hết sức lực đâm vào cái bàn đá trong sân. Tầm mắt Nguyễn Tân Nhu chưa từng rời khỏi người Lý Tuế An, nàng ta còn chưa kịp đâm vào bàn đá thì đã bị Nguyễn Tân Nhu ôm ngang lưng giữ lại. Lý Tuế An gào khóc, "Để ta, ớt đi, để ta ớt đi." Khoảnh khắc này, tim Nguyễn Tân Nhu cũng thấy nhói đau. Nàng đau lòng vì phận nữ nhi sinh ra đã chẳng dễ dàng. Nàng đau lòng vì Lý Tuế An vừa rồi thật sự đã nảy sinh ý định tự tử, tử. Nếu người nàng ta muốn gả không phải là phu quân của mình, có lẽ Nguyễn Tân Nhu sẽ còn đau lòng cho nàng ta nhiều hơn một chút. Lý Tuế An vẫn còn đang vùng vẫy, bả vai Nguyễn Tân Nhu vốn có vết thương, đau đến mức nhíu mày. Mạc Vân nhắm mắt lại, được, ta nạp nàng. Lý Tuế An ngẩn ra, thân hình mềm nhũng xuống, tiếng khóc rống vang lên, nhưng không còn tìm đến cái cơ ít nữa. Nguyễn Tân Nhu thuận thế buông nàng ta ra. Mạc Vân nắm lấy cổ tay nàng, đi thôi. Nguyễn Tân Nhu Mạc Vân một tay kéo nàng, một tay xoay bánh xe lăn, kéo nàng đi ra ngoài viện. Không phải, ta còn có lời muốn nói với Tuế An cô nương. Không cần. Hửm. Vô thoại khả thuyết, không còn gì để nói, nàng ta đã đạt được thứ mình muốn, nương tử không cần phải tốn lời thêm nữa. Nguyễn Tân Nhu nghĩ cũng đúng, ban đầu nàng muốn nói chuyện với Lý Tuế An. Nếu nàng ta từ bỏ ý định gả cho Mạc Vân, nàng sẵn sàng đưa cho nàng ta ngàn lượng vàng, nhận nàng ta làm muội muội. Nhưng nghĩ lại những lời tương tự như vậy Mạc Vân đã từng nói với Lý phụ, người ta đến cả danh nghĩa nghĩa muội của hộ Quốc công còn không muốn làm, thì sao có thể bằng lòng là muội muội của nàng. Nguyễn Tân Nhu gỡ tay mình ra, đi tới đẩy xe lăn, "Được rồi, chúng ta về thôi." Lý Tuế An từ dưới đất bò dậy muốn đuổi theo, Lý phụ đã ngăn nàng lại. "Đừng đi nữa, đường đường là hộ Quốc công, sẽ không nói lời mà không giữ lấy lời đâu." Lý Tuế An cắn môi, nhìn theo hai bóng người đang xa dần và những kẻ đang xem trò cười kia, nước mắt lấp lánh, cha, bước đi này, liệu có sai không? Lý Phụ liếc mắt ra ngoài, thấy những kẻ xem náo nhiệt đều đã tản đi hết, nhưng để tránh tai vách mạch rừng, ông ta kéo Lý Tuế An vào trong phòng. Sao mà sai được? Đợi đến khi con và Mạc Vân chung phòng, con lại giải thích với hắn rằng con chưa hề bị kẻ khác làm nhục, đến lúc đó hắn biết con còn trong trắng, tự nhiên sẽ tưởng tượng được con đã phản kháng tên tặc kia như thế nào để giữ gìn sự thanh bạch, càng thêm khâm phục con vài phần. Bây giờ, lời ra tiếng vào của người ngoài có đáng là gì? Đợi con theo hai người họ vào kinh, ai còn biết được chuyện của con nữa, lúc đó con chính là quý thiếp vẽ vang vô cùng của phủ hộ quốc công, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Qua hai năm nữa, con xin cho hộ quốc công một nhi tử, đời này của con thật sự không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Lý Tuế An cắn chặt môi, giống như đã hạ quyết tâm, cha, con biết rồi. chương 395, thần bất do kỹ thôi. Mạc Vân và Nguyễn Tân Nhu đã về đến nhà. Hai người suốt quãng đường đều im lặng, không ai nói lời nào. Sau khi về đến nhà, Nguyễn Tân Nhu chui tót vào bếp. Nồi cháo trong bếp đang sôi sùng sục nổi bong bóng, lửa trong lò đã cháy lan ra ngoài, Nguyễn Tân Nhu ngồi xổm trước cửa lò, nhìn chằm chằm vào ánh lửa mà ngẩn người. Lý Thẩm vừa bước vào bếp liền vội vàng kéo nàng đứng dậy, một tay dùng thanh cời củi đẩy củi vào trong lò, một tay kêu lên, "Tổ tông của ta ơi, đã là lúc nào rồi mà còn tâm trí nấu cơm thế này?" Nguyễn Tấn Nhu hoàng hồn, khẽ gọi một tiếng, "Thẩm Thẩm đến rồi à?" Lý Thẩm thu xếp xong đóng lửa, đứng dậy sóc xa nhìn Nguyễn Tân Nhu. Nha đầu, khổ cho con rồi. Nguyễn Tân Nhu lắc đầu. Lý Thẩm nhất hộp cơm nàng đặt trên bàn lên, Ta có nấu cháo, con ăn một chút đi. Nguyễn Tân Nhu hỏi, không gửi cho Tuế An cô nương sao? Lý Thẩm giận dữ lường nàng, nó đã cướp nam nhân của con rồi, con còn nghĩ đến việc đưa đồ ăn cho nó. Sao con lại dễ bị bắt nạt như vậy? Nguyễn Tân Nhu cười khổ một tiếng. Thẩm thẩm, sự việc không phải như thẩm nghĩ đâu. Không phải như ta nghĩ. Hai người đi vào nhà chính, Nguyễn Tân Nhu giải thích. Vâng, nàng cũng là người bị hại, bị liên lụy bởi Mạc Vân và con. Dù là vì ân nghĩa hay nhân tình, Mạc Vân đều không thể không nạp nàng vào cửa. Nhưng con biết, Mạc Vân sẽ không chạm vào nàng dù chỉ một cái. Đứa trẻ ngốc, con vẫn còn quá trẻ. Chuyện này sao lại không nhìn thấu được chứ? Nguyễn Tân Nhu ngẩng đầu nhìn bà. Lý thẩm phân tích cho nàng. Các con không nghĩ xem tối hôm qua sao nàng lại tự dưng đến viện của các con, rồi lại khéo léo bị người ta bắt đi như vậy. Nàng gặp chuyện đó thì đúng là đáng thương, nhưng tại sao cứ nhất quyết bám lấy Mạc Vân không buông, không tiếc dùng ơn cứu mạng để ép buộc các con? Nàng chẳng qua là tham phú quý, muốn có cuộc sống cẩm yên ngọc thực thôi, đứa trẻ ngốc cả, nàng là nhắm vào con đấy. Nhắm vào con? vẻ mặt lý thẩm đầy muộn phiền, đúng, con cứ chờ xem, nếu thật sự để nàng vào cửa, ngày tháng của các con sẽ chẳng được yên ổn đâu. Giữa phu thê sợ nhất là có người đâm chọc, cho dù Mạc Vân vì con mà giữ mình được một lúc, nhưng bên cạnh hắn luôn có một kẻ đáng thương như thế, liệu hắn có giữ mình được cả đời không? Nguyễn Tân Nhu rủ mắt, khẽ lắc đầu, còn cũng không biết nữa. Kiếp trước, Mạc Vân phàm vì tạ dung nhi mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương nàng. Kiếp này, Mạc Vân sẽ thế nào, nàng tạm thời không biết. Nhìn hiện tại, biểu hiện của Mạc Vân rất đáng khen ngợi, hoặc có thể nói là điểm 10. Hắn không vì ân cứu mạng mà hồ đồ để mặc cho cha con Lý Gia thao túng. Lý Thẩm sốt ruột thay nàng, ta thấy ấy a không thể để nàng vào cửa. Muộn rồi, con và Mạc Vân đều đã gật đầu, chuyện này không thể thay đổi được nữa. Lý Thẩm cuốn quyết đứng dậy, đi tới đi lui trên nền đất. Hay là, hay là các con đi đi, cha con Lý Gia cứ để lại đây, có bọn ta trong chừng, bọn họ không chạy thoát được đâu. Đợi thời gian trôi qua, cô nương kia nản lòng rồi giả cho người khác, chuyện này cũng coi như xong xuôi. Thấy Lý Thẩm lo liệu cho mình, lòng Nguyễn Tân Nhu ấm áp hẳn lên, nàng nhếch môi, họ không thể ở lại đây, thánh thượng còn đang đợi Mạc Vân về kinh báo cáo, ơn cứu mạng của cha con Lý gia e là đã truyền khắp kinh thành rồi. Lý Thẩm nhíu mày, vậy thì không ổn, chẳng lẽ thật sự để Mạc Vân nạp nàng? Nguyễn Tân Nhu bỗng nhiên thấy nhẹ lòng, nàng đứng dậy ôm lấy cánh tay Lý Thẩm, ấn bà ngồi xuống. "Thẩm Thẩm, đừng lo lắng nữa, cho dù sau này Mạc Vân thật sự vì nàng mà làm tổn thương con, con cũng không sợ." Sao lại không sợ? Dĩ nhiên là không sợ, vì con còn có các thẩm mà. Nguyễn Tân Nhu ngẩn đầu nhìn quanh căn phòng, còn vẫn còn nơi này để quay về, đúng không? Mũi lý thẩm chật cay cay, nước mắt tuôn rơi. Đúng. Đây là nhà của con, lúc nào con cũng có thể quay về, thẩm thẩm còn đây, hữu mai cũng còn đây, chỉ cần có bọn ta, con mãi mãi có một mái nhà. Mạc Vân ở trong phòng trông nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài, trong lòng ngủ vị tạp trân. Đợi đã, hãy đợi thêm chút nữa. Nỗi quốc ức mà nương tử phải chịu hôm nay, hắn nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích thỏa đáng. Mạc Vân nạp thiếp là chuyện lớn ở quận Lăng Nha. Chỉ là ngoại trừ người Mạc gia và cha con Lý gia ra, chẳng có ai vui vẻ cả. Cha con Lý gia tính toán bấy lâu, mắt thấy mu đồ sắp thành, tự nhiên là hớn hở vui mừng. Người Mạc gia, Mạc Phong với tư cách là nhị đại cũ của Mạc Vân, đã nhiều lần nếm trái đắng từ Nguyễn Tân Nhu, đương nhiên là hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều ngài uy tín của Nguyễn Tân Nhu ở quận Lăng Nha Hắn chỉ dám giận mà không dám nói, đành đem mối hận này nén chặt trong lòng. Mạc lão thái thái đối với Nguyễn Tân Nhu thì hận ý chỉ có nhiều hơn Mạc Phong chứ không ít hơn. Trái lại, Mạc Vũ không có cảm giác gì, chỉ đơn thuần vui mừng cho Mạc Vân. Thường ngôn rằng, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, đại ca ta tuy chân bị thọt, nhưng giờ hắn là hộ quốc công nhất phẩm đường đường 99, muốn nạp 10 người cũng không thành vấn đề. Nhuế nhiễm nhiễm ngước mắt lên, ánh nhìn hung dữ bắn thẳng vào người Mạc Vũ, người cũng muốn nạp thiếp. Không biết tại sao, kể từ lần trước nương tử nổi trận lôi đình, nàng ngày càng trở nên hung dữ hơn. Thậm chí có một lần nửa đêm, hắn nghe thấy tiếng mài dao, tỉnh dậy đi ra ngoài xem, thì thấy nương tử đang mài dao dưới hiên nhà. Con dao được mài sáng loáng ánh trăng chiếu vào tỏa ra hàng quang lạnh lão. Hắn thật sự sợ, sợ rằng có lúc nào đó con dao ấy sẽ cắm phập vào cổ mình. Từ đó về sau, hắn có chút sợ nương tử nhà mình. Ta, ta đương nhiên là không muốn, ta có một mình nương tử là đủ rồi. Nhuế nhiễm nhiễm rũ mắt, che đi sự giảo cợt trong mắt, vậy thì tốt, ngậm chặt miệng lại, đừng nói mấy lời phong long đó nữa, nếu chọc giận tẩu tẩu, không có quả ngon cho ngươi ăn đâu. Mạc Vũ liên tục gật đầu, được được được, ta biết rồi nương tử. Tiệc mừng nạp thiếp được tổ chức long trọng, thôn dân trong cả quận Lan Nha đều đến uống rượu mừng, ngay cả Tri Châu Nam Dương La Đại Nhân cũng đến tham dự. Các quan nhỏ như quận thủ, huyện lệnh dưới trướng Tri Châu nghe tin cũng rục địch mang theo quà cáp đến cửa Để thuận tiện thải đải mọi người, Nguyễn Tân Nhu quyết định bày tiệc ở bãi đất trống chỗ cây hoài già, dựng tạm một dãy nhà lầu 2 tầng. Toàn bộ đều dùng gỗ nam chắc chắn, mời hơn 200 người làm việc, chỉ trong 4 năm ngày đã dựng xong lầu nhỏ. Ngày đại tiệc, khách khứa ra vào nườm nược, vô cùng náo nhiệt. Tống Di ở bên cạnh Nguyễn Tân Nhu, chỉ là nạp thiếp, tại sao phải làm long trọng vui vẻ thế này, ngay cả khi mùi giả cho Mạc Vân lúc đầu cũng không được đãi ngộ như vậy hồi đó mùi giả và mặt da một cái chăn cũng không được làm mới hôm nay thì hay rồi chỉ là một tiểu thiếp thôi mà tân phòng đồ đạc cái gì cũng mới đây đâu phải nạp thiếp rõ ràng là cưới vợ lý thẩm đứng ở phía bên kia của nguyễn tân nhu khuyên nhủ tống di à, đừng nói nữa chẳng phải đang sát muối vào lòng tân nhu sao tống di im miệng nhưng vẫn hậm hực tay chân quan cuộc đồ đạc được quan tâm và khuyên nhủ nguyễn tân nhu lại mỉm cười không sao đâu lúc đó không có điều kiện giờ có bạc rồi tự nhiên phải làm thật long trọng Các tỷ tỷ xem những vị quan viên kia kìa, nếu làm sơ sài, mất mặt là hộ quốc công. Đúng là như vậy, nhưng Tống Di và Lý Thẩm chẳng phải là xó xa cho nàng sao? Còn Nguyễn Tân Nhu không có tâm trí để ý những chuyện này, nàng đang tính toán xem bàn tiệc có bao nhiêu món rau xanh, hương vị làm ra có hợp khẩu vị của những vị quan kia không. Bên này nhất thời yên tĩnh, cho đến khi có người đến mời, "Phu nhân, thiếp thất đến lúc phải bái chủ mẫu, bên kia mời người qua đó à. Tống Di đứng dậy, "Bên kia là bên nào, là hộ quốc công đến mời?" hay là ai khác? người truyền tin mặt mũi rất lạ, nghe vậy liền đáp, hậu quốc công thì không lên tiếng, là lý truyện nhân sai nô tỳ qua đây. tổng di lại hỏi, ngươi là ai? nô tỳ tên là giao nhi, là lý truyện nhân mua về để hầu hạ tuế di nương. nguyễn tân nhu xua tay, ta thay y phục xong sẽ đi ngay, người cứ về báo lại trước đi. giao nhi lui ra, tổng di tức đến lòng ngực phật phòng cái thứ gì vậy không biết, phu nhân chính thức của chúng ta còn chưa mời người hầu hạ. Nàng chỉ là một di nương mà đã bắt đầu lên mặt rồi Nguyễn Tân Nhu đứng dậy khuyên ngăn tỷ tỷ bớt giận Không sao đâu, không cần phải vì kẻ không liên quan mà sinh khí Tức giận chỉ hại thân thể mình thôi Không ai thay thế được đâu Tống di biểu môi Ôm chầm lấy Nguyễn Tân Nhu Hòa lên khóc nức nở Tân Nhu, tại sao chứ Ông trời không nở để chúng ta sống tốt có phải không Lý Thẩm cũng đứng bên cạnh rơi lệ Nguyễn Tân Nhu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa nàng dường như lại nhớ đến tâm tư gượng gạo và những ý nghĩ ngông cuồng của mình khi mới xuyên không đến đây. nếu hắn không ổn, thì đổi người khác. nếu hắn không tốt, thì đổi người khác. nếu hắn phản bội, thì đổi người khác. những điều này dường như đều đã xảy ra, lại dường như chưa từng xảy ra. nàng chỉ biết rằng tâm cảnh của nàng lúc này đã khác xưa rất nhiều. nguyễn tân nhu chậm rãi giơ tay vỗ nhẹ lên lưng tống di, chẳng qua là thân bất do kỷ mà thôi, tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Chương 396, ái thiếp diệt thê. Quý khách đều ngồi ở tầng hai, hết gian phòng này đến gian phòng khác nối tiếp nhau, giữa các gian có bình phong ngăn cách, không ai ảnh hưởng đến ai. Những người quen biết sẽ dẹp bỏ bình phong, tự hợp thành một phòng lớn. Đại phu nhân đến rồi, đại phu nhân đến rồi. Khách khứa trên tầng hai nghe thấy tiếng xôn xao, đều không kìm được mà đứng dậy ngó đầu xuống xem. La Tri Châu cũng đứng dậy. Tầm mắt của hắn dừng lại ở vị trí đầu tiên còn đang để trống một tiểu thiếp, đầu đáng để hộ quốc công đích thân đón vào cửa. Lời đồn bên ngoài quả nhiên không sai. Hộ quốc công đối với vị tiểu thiếp này sủng ái vô cùng. La Tri Châu đứng dậy, đi thôi, các vị theo ta xuống dưới quan lễ. Các quan viên đang ngồi nghe vậy cũng rục rịch, tự nhiên là đi theo sau. Vừa mới đến lối cầu thang, liền nhìn thấy vị tiểu thiếp kia bước lên phía trước nhiệt tình cung đón, "Nhu tỷ tỷ, tỷ đến rồi." "Nhu tỷ tỷ?" La Tri Châu khe hỏi một câu, phía sau tự có người đã điều tra qua trả lời. Đại nhân, nghe nói vị tiểu thiếp mới vào cửa này từng cứu hộ quốc công. Khi quốc công phu nhân tìm được hộ quốc công, tiểu thiếp đó đã ở bên cạnh hầu hạ ngày ấy rồi. Bấy lâu nay vẫn luôn cùng quốc công phu nhân xưng hô tỷ muội. Có người nghe thấy lời này, lập tức cười nói. Hộ quốc công cũng là người biết thương hoa tiết ngọc nha. Người còn chưa vào cửa đã bảo vệ như vậy rồi. Ha ha ha. Một trận cười rộ lên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc đối đầu giữa Nguyễn Tân Nhu và Lý Tuế An đang bị đám đông vây quanh ở giữa lầu dưới. Nụ cười của Nguyễn Tân Nhu có chút gượng ép, tại sao vẫn gọi ta là Nhu tỷ tỷ? Nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi. Lý Tuế An cười tươi như hoa, sự nhiệt tình còn hơn cả lúc nãy, nàng bước lên nắm lấy cánh tay Nguyễn Tân Nhu, "Tỷ tỷ, mời ngồi ghế trên." Thiếp như kẻ hầu, sao có thể vượt lễ nghi mà sắp xếp chỗ ngồi cho đương gia chủ mẫu? Nếu câu Nhu tỷ tỷ lúc nãy là vô tâm, thì lúc này việc nắm lấy cánh tay Nguyễn Tân Nhu một cách vô lễ, gọi tỷ tỷ, lại trưng ra bộ dạng ta mới là chủ nhà, chính là cố ý khiêu khích. Bất kỳ vị đại phu nhân nào có chút tính khí cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy. La Tri Châu rất hối hận vì lúc trời khỏi chỗ ngồi đã không mang theo chén rượu, màn kịch hay thế này đáng lẽ phải thưởng thức cùng với rượu mới đúng. Chỉ thấy Nguyễn Tân Nhu phất tay, rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay của Lý Tuế An. Nàng mỉm cười lắc đầu, "Không vội." Lý Tuế An ngẩn ra, làm ra vẻ uất ức thất vọng, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn tỏ ra xa lạ với muội sao?" Nguyễn Tân Nhu khẽ nhếch môi, "Sao có thể chứ?" Mụi mụi đã vào cửa, chúng ta tự nhiên là người một nhà, người một nhà sao lại nói đến hai chữ xa lạ. Lý Tuế An còn định nói gì đó, phía bên kia Mạc Vân đang ngồi xe lăn đi tới. Tầm mắt của Mạc Vân lướt qua người Nguyễn Tân Nhu, rồi dừng lại trên người Lý Tuế An. Lý Tuế An diện một bộ y phục màu hồng phấn, trên mặt thoa son phấn, sắc mặt như hoa đào, đôi mắt như nước thu gận sóng, dung nhan rạn rỡ như ngọc. Thấy Mạc Vân nhìn mình, nàng thẹn thùng cười một tiếng, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Mạc Vân nhìn đến ngay người, vẫy tay gọi nàng. Lý Tuế An đi đến trước mặt Mạc Vân, Mạc Vân nắm lấy một bàn tay của nàng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tân Nhu, đại nương tử, uống trà thôi. Nguyễn Tân Nhu gật đầu, nàng xoay người ngồi vào vị trí chủ tọa. Mạc Vân cũng ngồi vào ghế trên, đợi Lý Tuế An dâng trà. Giao nhi bưng khay trà quỳ trên mặt đất, Lý Tuế An bưng một chén trà quỳ xuống, cùng kính dâng bằng hai tay cho Mạc Vân, Mạc Vân đón lấy, ngửa đầu uống cạn chén trà, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Lý Tuế An. Lý Tuế An thản thùng cười, đứng dậy đi đến trước mặt Nguyễn Tân Nhu, bưng chén trà quỳ xuống, cũng dâng trà bằng hai tay. La Tri Châu và những người khác thấy bên dưới đông đúc, liền tựa vào lan can tầng hai nhìn xuống. Chỉ là không biết do chén trà quá nóng, hay là do vị tiểu thiếp kia yếu ớt không tự lo liệu được, chén trà vừa mới đưa đến trước mặt người nữ tử đang ngồi ở vị trí chính thê, khi nữ tử kia giơ tay ra, chén trà bỗng nhiên rơi xuống đất. Lại thấy vị tiểu thiếp kia kinh hô một tiếng, thân hình đang quỳ nghiêng một cái rồi ngã sang một bên, sau khi ngước mắt nhìn mặt Vân một cái, Liên hoảng sợ dập đầu với người nữ tử bị nước trà đổ đầy người Thiếp thân không cố ý Thiếp thân biết lỗi rồi Các quan viên đứng sau La Tri Châu nhìn thấy một nửa Nhào nhào lên tiếng Chính thay trừng phạt tiểu thiếp là chuyện thường tình Nhưng ngày đầu tiên vào cửa đã lập quy cũ thì thật hiếm thấy Quốc công phu nhân quả là một người mạnh mẽ nha Đúng vậy Ta thấy vị tiểu thiếp kia rất mực cung kính Đại phu nhân làm quá rồi La Tri Châu nhướng mày nhìn xuống dưới lầu Hắn nhìn thấy Mạc Vân cao chặt mày, nghiêng đầu nhìn phu nhân của mình, lạnh lùng nói, Phu nhân, cho dù nàng có ngàn vạn lần không nguyện ý, nhưng có đến mức phải phát tác ngay lúc này không? Giọng nói coi như ôn hòa, nhưng ý tứ trách móc bên trong lại chẳng hề che giấu. Vì tiểu thiếp mà trách phạt chính thê trước mặt mọi người, cảnh tượng này cũng thật hiếm thấy. Hừ, một kẻ sủng thiếp diệt thê, cho dù có được thánh sủng đến đâu thì liệu có thể đi được bao xa? cửu vương gia đã đánh giá cao vị tân quý hộ quốc công này rồi. Nguyễn Tân Nhu không thể tin nổi nhìn về phía Mạc Vân, "Phu quân, ngươi nhìn cho kỹ đi, không phải ta làm rơi chén trà đó, là nàng ta, là nàng ta cầm không chắc, liên quan gì đến ta?" Lý Tuế An lập tức quỳ trên đất cầu xin, "Chủ quân, là ta, là ta cầm không chắc, không liên quan đến tỷ tỷ, xin chủ quân đừng trách tội tỷ tỷ." Mạc Vân sa sầm mặt, nhìn Nguyễn Tân Nhu nói, "Nàng nghe thấy chưa, đến nước này rồi mà Tuế An còn đang nói đỡ cho nàng, che giấu cầu xin cho nàng." Cổ của Nguyễn Tân Nhu như bị rĩ sét, chậm rãi quay lại Người nói cái gì? Mạc Vân quát, xin lỗi, xin lỗi Tuế An mau. Nguyễn Tân Nhu chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại, không thể tin nổi nhìn Mạc Vân, giọng nói run rẩy, người bảo ta xin lỗi nàng ta. Lúc này, cả tòa lầu nhỏ đều im phan phát, tất cả đều chờ xe Mạc Vân quyết định thế nào. Chỉ thấy Mạc Vân dùng ánh mắt đầy áp lực nhìn Nguyễn Tân Nhu, gằn từng chữ, xin lỗi Tuế An. Lý Phụ đứng canh ở một bên, đáy mắt không giấu nổi vẻ kích động. Gã đàn ông cao lớn này hận không thể xông lên tác tỉnh nữ nhi đang quỳ ở đó không nói lời nào. Thấy Lý Tuế An cúi đầu không nhìn mình, tình tức không thể truyền đạt. Lý Phụ chỉ đành hiếp sâu một hơi, sau khi chỉnh đốn lại thần sắc, bước nhanh đến trước mặt Lý Tuế An, nhắm thẳng mặt nàng mà tác một cái. Đứa con bất hiếu, trước khi đi vi phụ đã dạy con thế nào? Sao con có thể vừa mới vào cửa đã khiến quốc công gia và phu nhân nảy sinh tranh chấp không vui, còn không mau dập đầu xin lỗi quốc công gia và phu nhân? Lý Tuế An lập tức dập đầu xuống đất keo đùng đùng, tráng nhanh chóng đỏ lên một mảng Đủ rồi Mạc Vân gầm lên một tiếng Lý Tuế An sững sờ ở đó Xe lăn của Mạc Vân tiến đến bên cạnh Lý Tuế An, một bàn tay rộng lớn thun dài đưa đến trước mặt nàng Lý Tuế An liếc nhìn Nguyễn Tân Nhu một cái, không dám vọng động Mạc Vân giơ tay chọc lấy chén trà trên bàn ném xuống đất, hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Tân Nhu, nhiễn răng chất vấn, nàng còn muốn thế nào nữa Nàng còn muốn ép nàng ấy đến mức nào? Nàng ép nàng ta cái gì? Từ đầu đến cuối, nàng chẳng qua chỉ là biện minh cho mình vài câu. Đôi mắt Nguyễn Tân Nhu đỏ hoe, tức giận đến mức thân hình rung rẩy, nàng cắn môi, cố nhịn những giọt nước mắt sắp trào ra. Ta chẳng muốn thế nào cả. Nàng đứng dậy, trà, coi như ta đã uống rồi, thân thể không khỏe, xin phép cho ta cáo lui trước. Nguyễn Tân Nhu hành lễ một cái rồi ứng ngực bước ra ngoài. Nàng đi qua nơi nào, không ai là không nhìn thấy dọc lệ trong vắt lăn dài trên gương mặt nàng. Chương 397, Lý phụ tiễn đưa sách. Cũng là một kẻ si tình. La Tri Châu nhìn bóng dáng rời đi, lắc đầu, "Về thôi, tiếp tục uống rượu." "Đi đi đi, về thôi, món cải thảo bao tử chần trên bàn, ta ăn thấy rất hợp khẩu vị, phải về nếm lại lần nữa." Tri Châu đại nhân, quy cách tiệc điệu hôm nay rất cao, chỉ riêng món này thôi cũng đã nổi danh ở kinh thành rồi." La Tri Châu gật đầu, vị ngon, độc đáo, thắng ở chỗ quý hiếm. Món cải thảo bao tử này trước đây chưa từng được ăn, nghe nói món này là mọc ra từ rụng đất ở quận Lan Nha. La Tri Châu và các cấp dưới đang định ngồi xuống tiếp tục uống rượu dùng cơm. Liền nghe thấy dưới lầu một phen ồ ngào. Lập tức có người đi xem, vội vàng trở về bẩm báo, tan rồi, tiệc rượu dưới lầu đều tan cả rồi, đám bách tính đó đều đi hết rồi. Đi rồi, còn chưa đến lúc rượu no cơm say, tiệc tan người đi, vì sao đều đi hết rồi. La Tri Châu cũng tò mò chờ đợi câu trả lời. Tiểu nhân nghe thấy có người nói, không nỡ nhìn mạc phu nhân chịu khúc phục, bữa cơm này không ăn cũng được. Ồ, họ thế mà lại vì một nữ tử, mạo hiểm đắc tội quốc công gia để rời đi sao? Tiểu nhân còn dò hỏi được những người đó đều từng chịu ân huệ của mạc phu nhân, như vậy cũng coi như là báo ân rồi. La Tri Châu ngồi ở đó, chợt cười một tiếng, quốc công phu nhân lại có bản lĩnh như vậy sao? Đúng vậy thưa đại nhân. Tiểu nhân còn dò hỏi được nhà kính dựng ở đây là ý tưởng của Mạc phu nhân, ngay cả những loại rau trồng trong đó cũng là Mạc phu nhân tình cờ có được, đúng rồi, món cải thảo bao tử trên bàn chính là một trong số đó. Kỳ nữ tử nha. Quốc công gia thật là hồ đồ, vì một tiểu thiếp mà làm nhục thế tử kết tóc, đây, đây chẳng phải là bỏ dưa hấu nhặt hạt vườn sao? Nụ cười trên mặt La Tri Châu càng đậm hơn, nâng chén nói, đám bách tính thấp kém, sao biết được quan hệ lợi hại trong đó, các ngươi ngồi vững đi, tiếp tục uống rượu. Vạn lần không được làm mất thể diện của quốc công gia, hiểu chưa? Các cấp dưới đồng loạt đứng dậy nâng chén xưng vân. Chẳng mấy chốc, Mạc Vân dẫn theo Lý Tuế An đến kính rượu. Thấy vậy, ý cười nhạo của La Tri Châu càng thêm nồng đậm. Những gì thấy được hôm nay, hắn nhất định phải viết một bài thật kỹ, thúc ngựa đưa đến Kinh Thành, để cửu vương gia cũng cùng chung vui. Bên kia Nguyễn Tân Nhu có Lý Thẩm và Tống Di ở bên cạnh. Hai người khuyên giải. Tống Di mắng hăng nhất, mà vâng cái kẻ lòng lan giả thú này, hắn sao có thể đối xử với muội như vậy? Năm đó chạy nạn, muội vì Sinh hạ tiểu ngủ cho hắn mà suýt chút nữa mất mạng, dọc đường gian nan, nếu không phải muội ở bên cạnh, hắn đã sớm bị đôi cha nương nuôi lòng đen giả tối kia ức hiếp đến cực ít rồi, giờ thì hay rồi, hắn lợi hại rồi, làm hộ quốc công rồi, liền muốn ức hiếp người thế tử Tào Khang như muội, vì cái thứ không phải người. Lý Thẩm kéo Tống Di mấy cái cũng không ngăn được nàng mắng người. Tổ tông của ta ơi, đừng mắng nữa, người không lo cho mình thì cũng phải lo cho nam nhân nhà mình chứ. Đừng quên, Tề tiếu còn đang bán mạng dưới trướng hắn đấy. Tống Di nghẹn lời, vừa lo lắng cho trưởng phu vừa tức giận thay tỷ muội chịu ủy khuất. Quay đầu nhìn lại, Nguyễn Tân Nhu đang ăn mơ khô. Tống Di ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng lắc đầu quậy quậy, kinh ngạc đến cực điểm, "Muội muội tốt của ta ơi, muội phải có trái tim lớn cỡ cái bát mới có thể ăn được thứ gì vào lúc này." Tống Di trợn tròn mắt, còn có thể ăn hết miếng này đến miếng khác. Nguyễn Tân Nhu nhếch môi cười, vạn sự chớ hoảng cứ ăn no bụng rồi tính sau, nè, mơ khô này ngon lắm, tổng tỷ tỷ cũng ăn một chút chứ. tổng di đẩy bàn tay nàng đưa tới lại, đây là lý thẩm chọn những quả mơ ngọt nhất phơi khô chế thành, chỉ có bấy nhiêu thôi, đều ở chỗ mùi cả rồi, ta không dám ăn đâu, mùi ăn đi, mùi ăn nhiều vào, nghe hữu mai nói, lúc người ta buồn phiền mà ăn chút đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. nguyễn tân nhu cười một tiếng, điều này quả thực không sai, ăn chút đồ ngọt, tâm trạng đúng là tốt hơn nhiều, thật ra ta cũng không tức giận hay đau lòng đến thế. Vừa rồi mùi tức đến mức toàn thân rung rẩy, sao lại bảo là không tức giận? Nguyễn Tân Nhu nghĩ đoạn, có lẽ ta hiểu được một đạo lý. Đạo lý gì? Tống Di truy vấn. Người ta sống trên đời có thể vì phu, vì tử, vì cha nương người thân, nhưng càng nên vì chính mình. Tống Tỷ Tỷ, nếu ta tức giận, liệu Mạc Vân có thể đuổi Lý Tuế An đi không? Tống Di lắc đầu, tự nhiên là không thể. Vậy ta tức giận liệu Mạc Vân có ghẻ lạnh Lý Tuế An? không đi thăm nàng ta, không đến phòng nàng ta nghỉ ngơi không? Tống Di tiếp tục lắc đầu, mỹ thiếp mới cưới, là nam nhân e rằng cũng sẽ không rẽ lạnh mà không đoái hoài. Vậy ta tức giận, liệu có làm hỏng thân thể của Mạc Vân hay Lý Tuế An không? Tống Di vẫn lắc đầu, mùi tức giận, tự nhiên là làm hỏng thân thể của chính mũi. Nguyễn Tân Nhu cắn một miếng mơ khô, chẳng phải là thế sao, tức giận chỉ làm bản thân ta khó chịu, vậy tại sao ta còn phải giận? Tống Di không lời nào phản bác được. Lý Thẩm vỗ nàng một cái, người ở đây là muốn Tân Nhu tức giận hay không giận? Tống Di bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay vỗ đầu, phải nhỉ, mùi ấy đều không giận, vậy ta còn khuyên cái gì nữa? Lý Thẩm cười một tiếng, kéo cánh tay nàng, đi thôi, theo ta đi làm chút đồ ăn, Tân Nhu cả ngày hôm nay chưa ăn gì rồi. Lý Thẩm kéo Tống Di đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho Nguyễn Tân Nhu. Nguyễn Tần Nhu vứt miếng mơ khô trong tay đi, đi tới trước án thư cầm bút lông chấm mực tay giữ ống tay áo, cánh tay gầy guộc múa may linh động. ngồi bút trên giấy như rồng bay phượng múa, một nét thành hình, đến nét cuối cùng nàng nhẹ nhàng nhấc bút lông lên, gật đầu hài lòng với bức họa trên giấy. Đêm xuống, Lý Tuế An ngồi đoan trang bên mép giường, nàng căng thẳng túng lấy vạt váy. Két một tiếng, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Lý Tuế An vội vàng buông tay, vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt váy, hai tay đặt chồng lên đùi, ngón tay út hơi vẫy lên, tao nhã đoan trang tiếng bước chân ngày càng gần. tiếng bước chân. Lý Tuế An nhíu mày, hất phăng khăn trùng đầu màu đỏ trên đầu ra. Cha, sao cha lại tới đây? Sao lại tới vào lúc này? Lý Phụ uống đến say khước, cha đến xem nha đầu nhà cha, nha đầu nhà cha lớn rồi, gã người rồi. Lý Tuế An đứng dậy đi đỡ Lý Phụ. Cha, cha say rồi, con gọi người đưa cha về phòng. Lý Phụ hất tay Lý Tuế An ra, từ trong vạt áo trước ngực móc ra một cuốn sách nhát vào tay Lý Tuế An. Nương con mất sớm, có những chuyện cha không tiện nói với con Cái này con xem cho kỹ Ai, đừng xem bây giờ, đợi cha đi rồi hãy xem Lý Phụ lão đảo đi ra cửa Lý Tuế An gọi Giao Nhi đưa Lý Phụ về Lý Tuế An cầm cuốn sách đó trở vào phòng Nàng đi tới bên giường ngồi xuống lật sách ra Xoạt một cái, lại đóng lại ngay Chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng, giống hệt như một con tôm luộc Nhưng nàng biết, bước này sớm muộn gì nàng cũng phải bước qua Lý Tuế An hít sâu một hơi, lật cuốn sách ra, lật từng trang từng trang Những thứ bên trên thực sự là không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta thẹn thùng, khiến người ta e sợ Xem xong một cuốn sách, đã là đêm khuya Lý Tuế An đứng dậy đi tới cửa phòng, giao nhi, chủ quân vẫn chưa về sao Giao nhi cúi đầu bẩm báo, bẩm tuế di nương, chủ quân vừa phái người tới truyền lời, đêm nay ngày ấy có việc quan trọng cần làm, không qua đây nữa Lý Tuế An ngẩn người tại chỗ Người nói chàng không qua đây nữa Giao nhi gật đầu Di nương muốn đi ngủ chưa Nô tỳ hầu hại di nương thay y phục Lý Tuế An lắc đầu Thất hồn lạc phách đóng cửa phòng lại Mạc đại ca không đến Không đến Không đến thì biết làm sao Chàng không đến thì sao biết được nàng vẫn còn là xử nữ Chàng không đến Sự trong sạch của nàng thực sự sẽ mất sạch Trong lòng Lý Tuế An hoảng loạn vô cùng Nàng cứ ngỡ, Mạc Vân đồng ý cưới nàng là đã tiếp nhận nàng rồi. Nhưng bây giờ... Không được, nàng phải đi tìm chàng. Chương 398, trước mặt người khác diễn kịch, người sau diễn trò. Lý Tuế An lao ra khỏi cửa, Giao Nhi vội vàng đi theo. Tuế Di Nương, ngài muốn đi đâu? Lý Tuế An dừng chân quay người nắm lấy cánh tay Giao Nhi, người có biết chủ quân ở đâu không? Giao Nhi lắc đầu, nô tỳ không biết. Nhưng nô tiền nghe nói quốc công gia đang thẩm vấn tên tạc nhân ngày hôm đó Lý Tuế An nhướng mày, tạc nhân Giao nhi gật đầu Phải, chính là, chính là tên tạc nhân đã khi nhục di nương ngày hôm đó Bọn họ nói quốc công gia giao phó Nhất định phải thẩm vấn ra kẻ chủ mưu đứng sau Quốc công gia không yên tâm giao cho thuộc hạ Đã đứt thân đi rồi Lý Tuế An siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay Không được, một khi mặt đại ca tra ra nàng căn bản chưa hề mất đi sự trong trắng Hắn sẽ biết nàng đã lừa dối hắn Đừng nói là đêm động phòng hoa chúc, e rằng sau này hắn sẽ không bao giờ muốn gặp nàng nữa. Nàng khó khăn lắm mới gã được cho Mạc Đại Ca, tuyệt đối không thể để Mạc Đại Ca chán ghét mình. Lý Tuế an sách váy chạy ra ngoài. Nguyễn Tân Nhu đẩy cửa sổ ra, nhìn theo hai chủ tớ một trước một sau rời đi. Nương tử, vi phu biết lỗi rồi. Nghe thấy giọng nói của Mạc Vân, Nguyễn Tân Nhu quay đầu lại. Nàng đi tới ngồi sổng xuống, nghiêng đầu nhìn Mạc Vân. Sai rồi. Sai ở đâu? Nương tử có thể cho vi phu xuống trước không? Vi phu sẽ lại nhận lỗi với nương tử. Nguyễn Tân Nhu giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt hắn. Phu quân có điều không biết. Thương tích ở chân của chàng còn cần một thời gian nữa mới có thể lành hẳn. Tư thế hiện tại của chàng có thể rèn luyện sức mạnh cánh tay rất tốt, giúp chàng sử dụng đôi nạn sắc mới mà ta làm cho chàng. Ta đây là vì tốt cho chàng thôi. Mạc Vân đang trồng cây chuối tựa vào tường. khuôn mặt tuấn lãng có chút ửng đỏ. Nương tử, vì phù biết lỗi, vì phù không nên cười nhạo tranh vẽ của nương tử, sau này sẽ không thế nữa. Nguyễn Tân Nhu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới trước bàn viết, nhìn chầm chầm vào bức tranh tiểu kê mổ thóc trên giấy mà biểu môi. Xuống đi, nếu còn có lần sau, xem ta có lột da chàng không. Mạc Vân hai chân chạm đất, đứng dậy. Phần chân hơi nhói đau, hắn cầm lấy cây nạn dựa bên tường đi tới bên cạnh Nguyễn Tân Nhu, tầm mắt rơi trên bức tranh kia, khóe miệng vẫn không nhìn được mà giật giật hai cái. Nguyễn Tân Nhu liếc thấy, giờ tay định đấm người Mạc Vân cũng không tránh Để mặt cho nắm đấm rơi lên người mình ư, đau quá Mạc Vân giả vờ giả việc ông lấy ngực Nương tử, chỗ này đau quá Nói vậy, ta rõ ràng đánh vào vai chàng Ngực chàng đau cái gì Tay Mạc Vân lập tức di chuyển đến bả vai ư, đau quá Khu mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Tân Nhu nhăn lại một đoàn Không biết nên giận hay nên cười Miếm chặt khóe môi nhìn bộ dạng làm trò của Mạc Vân, lại không nhịn được mà nhếch lên. Giơ tay lên đấm vào ngực Mạc Vân, không phải chỗ này đau sao, ta giúp chàng. Nàng liên tiếp đấm mấy cái, bàn tay mới bị Mạc Vân ấn lên ngực mình, nương tử, lần này là đau thật rồi, hôm nay, nương tử chịu quỷ khuất rồi. Nguyễn Tấn Nhu tức giận xoay người đi, nói giọng quái gở, Tần hôn Yến nhĩ, động phòng hoa chúc, ngươi đến phòng này làm gì, nên đi phòng kia mới phải. Không thể nào? Thần sắc Mạc Vân nghiêm túc lại trịnh trọng nạp thiếp chẳng qua là kế tạm thời, không thể coi là thật. hy vọng nương tử hiểu rõ đạo lý này. nguyễn tân nhu kinh ngạc trợn tròn mắt, người đang bảo ta sao? mạc vân gật đầu, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại là đang trêu chọc người. nương tử phải luôn ghi nhớ trong lòng mới phải. nguyễn tân nhu sao có thể không nghe ra lời trêu đùa của hắn, chỉ là giả vờ không nghe ra, tức giận hừ hừ lại muốn đấm người. mạc vân né tránh trái phải, miệng không tha, nương tử trong lòng nhất định phải hiểu rõ, vị thiếp này không phải ta tự nguyện muốn nạp. Nguyễn Tân Nhu không nghe lời hắn nói, chỉ một mực đấm người Đấm mệt rồi còn đưa tay qua, xoa xoa Mạc Vân cam tâm tình nguyện, nâng tay nàng lên vừa thổi vừa xoa Nguyễn Tân Nhu rũ mắt nhìn, tên thích khách kia thật sự nói là thủ mệnh của ta mới cướp lý tuế an sao Mạc Vân gật đầu, từ trong tay áo rút ra một tờ giấy tuyên đưa cho Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tân Nhu đón lấy xem xét, nhìn chữ ký ấn dấu tay bên trên, Nguyễn Tân Nhu cười lạnh một tiếng Bút pháp này cũng không biết kẻ đứng sau rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự chỉ muốn ly gián tình cảm phu thê chúng ta? Mạc Vân, hắn ẩn mình phía sau, hạ quân cờ thế nào, chúng ta không rõ, tuy nhiên bất kể là muốn phá hoại tình cảm của nàng và ta hay là mục đích khác, e rằng đều không thể như ý hắn nguyện. Nguyễn Tân Nhu đưa lại tờ tội trạng, mau mau thu lại đi, diễn kịch phải diễn trọn bộ, lát nữa còn dùng tới, chỉ là không biết người ở phòng bên cạnh đóng vai trò gì trong chuyện này. Mạc Vân chậm rãi gấp lại, một lần nữa nhét vào tay áo, thử một chút sẽ biết. Nguyễn Tấn Nhu, bây giờ sao? Mạc Vân lắc đầu, đợi thêm chút nữa. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngày sau đó là tiếng gõ cửa, "Tỷ tỷ, ngài đã nghỉ ngơi chưa?" Nguyễn Tấn Nhu nhướng mày nhìn Mạc Vân, Mạc Vân bất đắc dĩ mím môi, đi tới bên cửa sổ nhảy ra ngoài, quay đầu vẫy tay với Nguyễn Tấn Nhu, Nguyễn Tấn Nhu đi tới, "Làm gì thế?" Bàn tay lớn của Mạc Vân ôm lấy cổ Nguyễn Tấn Nhu kéo lại gần, dùng lực hôn lên môi nàng, rồi nhanh chóng tách ra, "Đợi ta trở về." Dê ụt vê, ổng trong đáy mắt hắn nồng đậm không tan Câu đợi ta trở về này ám chỉ điều gì đã quá rõ ràng Nguyễn Tân Nhu thẹn thùng cắn môi một cái Lúc Mạc Vân xoay người lại kéo lấy y phục của hắn Mạc Vân quay đầu, hứng Nguyễn Tân Nhu rướng người hôn một cái lên mặt hắn Ta đợi ngươi Nói xong, nàng nhanh chóng đóng cửa sổ Ngăn cách ánh mắt treo chọc của Mạc Vân ở bên ngoài cửa sổ tỷ tỷ ngài đã ngủ chưa? Bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng thúc giục của Lý Tuế An Nguyễn Tân Nhu phiền muộn vút mặt một cái Lại từ trong tủ trữ đồ lấy ra một lò thuốc nhỏ mắt nhỏ vào mắt Cảm thấy chưa đủ Lại vẩy thêm hai giọt lên gò má Tay cầm khăn tay vừa tùy ý lau hai cái vừa đi mở cửa Người đến làm gì? Lý Tuế An vừa ngẩn đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Tân Nhu thì sững sốt Nhìn vào bên trong một chút Không thấy bóng giá người muốn tìm Sau đó trong lòng liền dâng lên niềm vui sướng thực sự độc thủ không phòng mỹ nhân rơi lệ một màn tuyệt vời biết bao đáng tiếc không có người thưởng thức lý tuế an hành lễ chủ quân vẫn chưa trở về mùi mũi muốn tới hỏi tỷ tỷ có biết chủ quân đang ở nơi nào không đôi mắt đậm lệ của nguyễn tân nhu hơi giận trừng mắt nói hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của các người ngươi lại chạy tới chỗ ta đòi người cố ý sĩ nhục ta đúng không lý tuế an chúng ta đi cùng nhau một đường cũng coi như đã từng đồng cam cộng khổ ngươi thật sự một chút tình nghĩa cũng không màng nhất định phải như thế sao Nguyễn Tân Nhu chầm chầm nhìn Lý Tuế An, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một tia ấy nấy. Chỉ cần có một tia. Đáng tiếc, không có. Lý Tuế An lắc đầu, làm ra vẻ vô tội. Không phải đâu, tỷ tỷ, mùi thật sự không tìm thấy quốc công gia, mới mạo muội tới làm phiền tỷ tỷ, mũi. Làm gì thế? Giọng nói trầm thấp từ cổng viện truyền đến, Mạc Vân ngồi trên xe lăn vào viện. Nguyễn Tân Nhu cười lạnh nhìn về phía Lý Tuế An, đây chính là cái gọi là không tìm thấy của ngươi sao? Lý Tuế An muốn giải thích, Nguyễn Tấn Nhu trầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Chủ quân, Mùi thật sự không cố ý làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi, Mùi thật sự không tìm thấy chủ quân. Lý Tuế An càng nói càng thêm rụt rè, bộ dạng vô cùng ấy nấy. Nhưng một vị thiếp thất mới vào cửa nửa đêm lại đến phòng của chủ mẫu tìm người, há chẳng phải là mang ý đồ khoe khoang gây hụt hận cho người ta sao? Đừng nói là nàng đích thân tới, cho dù là phái một nha hoàn đi nghe ngóng thì đó cũng là sự khiêu khích tột cùng. Mạc Vân lạnh mặt liếc nhìn cửa phòng của Nguyễn Tấn Nhu. Lộ vẻ bất mãn, không sao, không cần để ý tới nàng ta Lý Tuế An nghe xong lập tức di chuyển những bước sen nhỏ đi tới phía sau Mạc Vân đẩy xe lăn, Thiếp đẩy chủ quân vào phòng Mạc Vân không nói gì, Lý Tuế An mừng thầm nhếch môi Đẩy Mạc Vân vào phòng tân hôn của bọn họ chương 399, sáng sớm vận động Vừa vào phòng, Lý Tuế An liền gọi Giao Nhi đi lấy nước Thiếp thân hầu hạ chủ quân thay y phục, rửa mặt chải đầu nhá Mạc Vân dơ tay, đưa bản tội trạng qua, không cần vội, nàng xem cái này trước đã. Lý Tuế An đón lấy xem kỹ, nửa ngày sau mới quán hận làm nũng nói, chủ quân rõ là cố ý làm khó thiếp thân, chủ quân rõ ràng biết thiếp không nhận hết mặt chữ mà. Mạc Vân cười một tiếng, là ta sơ xuất, trên này viết lời khai của tên thích khách đã bắt cóc nàng, hắn nói là tân nhu sai khiến hắn bắt nàng đi, nàng thấy chuyện này có đáng tin không? Cái gì? Là nhu tỷ tỷ sao? Lý Tuế An kinh ngạc che miệng lại. Không, không thể nào, Nhu tỷ tỷ người đẹp tâm thiện, quyết không thể làm ra chuyện độc ác như thế. Tất nhiên không phải Nguyễn Tân Nhu làm, ngay vừa rồi nàng ta ra ngoài tìm Mạc Vân, thật sự không tìm thấy người nên mới đi tìm phụ thân nhờ giúp đỡ. Phụ thân nghe nói Mạc Vân đang thẩm vấn phạm nhân, chỉ cười ha hả, bảo nàng yên tâm. Vi phụ đã sớm dặn dò rồi, để tên thích khách kia đẩy hết tội trạng lên đầu Nguyễn Tân Nhu. Đến lúc đó, quốc công gia bất kể tin hay không, tự nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ với Nguyễn Tân Nhu. Tuế An Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để con thể hiện. Lý Tuế An có chút ngơ ngát, phụ thân, con thể hiện cái gì? Lý Phụ vẫn còn hơi chưa tỉnh rượu, say khướt cười nói, tự nhiên là thể hiện mặt đơn thuần lương thiện của con. Tuế An à, nếu quốc công gia đem chuyện này nói cho con biết, con định làm thế nào? Lý Tuế An nhíu mày, con nên vì nhu tỷ tỷ mà cầu xin khóc lóc sao? Lý Phụ cười lớn, thật là đứa trẻ dễ dậy, cũng coi như vi phụ không uổng công dạy dỗ con nhiều năm đúng vậy, đàn ông thích nhất chính là nữ tử ôn lương thiện lương, nếu cộng thêm một chút nhan sắc, thì tự nhiên không thoát khỏi tấm lưới giật bằng sự dịu dàng này đâu. Tuế An còn có nhan sắc, lại ôn lương thiện lương, lại đơn thuần, cứ việc yên tâm mà làm, tự khắc có lúc quốc công gia sẽ động tâm vì con. Lý Tuế An trong lòng nghĩ đến lời Lý Phụ nói, như người để lộ góc mặt đẹp nhất của mình cho Mạc Vân thấy, nàng khóc thê thê thiết thiết. Chủ quân, mặc kệ tên thích khách kia nói thế nào, thiếp cũng không tin nhu tỷ tỷ sẽ đối xử với thiếp như vậy. Mạc Vân chầm trầm nhìn Lý Tuế An đang thật sự nghĩ như vậy. Lý Tuế An dùng khăn tay chấm chấm nơi hốc mắt, "Chủ quân, ngày đó thiếp từ chỗ chủ quân rời đi là muốn về nhà, chỉ là không biết từ đâu nhảy ra một tên thích khách mặc đồ đen, thiếp căn bản không địch lại hắn, sợ hãi vô cùng." Tên thích khách kia chẳng nói chẳng rằng liền bắt thiếp đi, thiếp vốn định lớn tiếng cầu cứu, nhưng lại bị bịt miệng, mà người trong thành đều bị tiếng hổ gầm keo gào trên núi thu hút hết qua đó. Nhưng nghĩ thế nào, tên thích khách đó cũng nên là kẻ luôn truy sát chúng ta, nhu tỷ tỷ làm sao có thể có liên hệ với bọn họ, nhu tỷ tỷ lại lấy đâu ra thời gian sắp xếp những chuyện này? Tất cả chẳng qua là trùng hợp mà thôi, chủ quân vạn lần không thể tin lời kẻ tặc. Lý Tuế An cầu xin cho Nguyễn Tân Nhu, đây là điều Mạc Vân chưa từng nghĩ tới. Hắn nhất thời không rõ hai cha con họ rốt cuộc có tham gia vào chuyện này hay không. Lý Tuế An như nghĩ tới điều gì, chủ quân vẫn luôn yêu thương Nhu tỷ tỷ, hôm nay lại phản ứng khác thường, chẳng lẽ là vì chuyện này. Mạc Vân rủ mắt, nhàn nhạt thở dài, phải, người chung chăn gối, mà ta dường như lần đầu tiên mới hiểu thấu nàng ta khóe miệng Lý Tuế An suýt chút nữa không kìm nén được. Cũng may luôn ghi nhớ lời Lý Phụ, vạn lần không dám lộ ra một chút vẻ hả hay nào. Nàng thước tha quỳ xuống, chủ quân, xin chủ quân minh tra trả lại sự trong sạch cho chủ mẫu. Mạc Vân đưa tay muốn đỡ nàng dậy, nhưng vì ngồi trên xe lăn nên không chạm tới được, nàng có lòng rồi, đứng lên trước đi. Lý Tuế An ngước mắt liền nhìn thấy bàn tay đang thu về kia, nàng chọc lấy, đôi mắt khẽ rung, chủ quân. Lông mày Mạc Vân không dễ nhận ra mà nhíu lại một chút, bàn tay nắm lại, siết lấy tay Lý Tuế An, đứng lên trước đã. Lý Tuế An mượn lực của Mạc Vân đứng dậy, đứng ở đó thèn thùng cười, chủ quân, đêm đã khuya, để thiếp thân hầu hạ chủ quân nghỉ ngơi đi. Mạc Vân gật đầu, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa báo cáo, quốc công gia, tên thích khách kia tự sát rồi. Mạc Vân sầm mặt, nói với Lý Tuế An, nàng ngủ trước đi, không cần đợi ta. Sau đó không đợi Lý Tuế An giữ lại. Mạc Vân đẩy xe lăn rời đi. Lý Tuế An đứng ở cửa phòng quán hận nhìn theo bóng lưng Mạc Vân rời đi, Giao Nhi bưng chậu nước tới, Tuế Di Nương, nước này. Lý Tuế An thất vọng xua tay, bưng xuống đi, chủ quân đêm nay có việc bận, không tới đây đâu. Giao Nhi cũng nghe thấy người tới bẩm báo, A ủi nói, Tuế Di Nương không cần đau lòng, quốc công gia cũng là vì xử lý tên thích khách kia, là vì Tuế Di Nương, quốc công gia vì Tuế Di Nương mà thật không ngủ, tình nghĩa này người khác không có đâu. Lý Tuế An được an ủi, tâm trạng tốt lên không ít. "Ừ, ngươi là đứa trung thành, lui xuống nghỉ ngơi đi." Cánh cửa phòng bên này đóng lại, cửa sổ phòng bên cạnh lại được đẩy ra. Mạc Vân nhảy vào trong phòng, chỉ phát ra một tiếng động nhỏ. Hắn chống gậy đi tới bên giường, nhìn Nguyễn Tân Nhu trên giường đã ngủ say, những răng cười khẽ hai tiếng, nàng cũng thật yên tâm ngủ say đến thế. Thân hình Nguyễn Tân Nhu khẽ động, Mạc Vân tưởng nàng tỉnh, đôi mắt vừa mới lộ ra một tia ý cười, liền thấy Nguyễn Tân Nhu lật người lại. Hai mắt nhắm nghiêng. Hóa ra chỉ là trở mình. Mạc Vân không biết nên giận hay nên cười, ném gậy nằm lên giường. Đầu chạm giường, không có gối. Mạc Vân chống nửa thân trên dậy, tìm một hồi lâu mới thấy gối mềm của mình ở giữa hai chân Nguyễn Tân Nhu. Mạc Vân cười một tiếng, khẽ dùng lực kéo gối ra. Trong lúc Nguyễn Tân Nhu hơi nhíu mày, một bàn tay múa may loạn xạ muốn bắt lấy thứ gì đó, hắn liền đưa một chân của mình vào giữa hai chân nàng. Lại đưa cánh tay mình vào trong lòng nàng Người vừa có được gối ôm Lại lần nữa ngủ say xưa Mạc Vân lúc này mới yên tâm chen Vào một góc gối mà Nguyễn Tân Nhu đang gối Nhắm mắt ngủ Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Nguyễn Tân Nhu đã bị nóng mà tỉnh Khi đôi mắt chưa mở Đôi tay đã chán ghét đẩy vật trong lòng ra Cứng quá Đẩy không nổi Long mi run rẩy hai cái Mở mắt ra Liền chỉ thấy cái đầu đang rút vào lòng mình Mạc Vân lẩm bẩm một tiếng, mơ màng mở mắt ra, giờ tay kéo cánh tay Nguyễn Tân Nhu đặt lại lên người mình, nương tử, trời còn sớm, ngủ thêm một lát nữa. Nguyễn Tân Nhu nóng không chịu nổi, bực bội đẩy người ra một chút, sao chàng lại ngủ ở đây? Mạc Vân rút vào lòng nàng, ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Nguyễn Tân Nhu lại đẩy, ngủ ở phòng bên cạnh, ngủ ở thư phòng, ngủ ở sân trống khác, cũng không nên ngủ ở đây chứ, chuyện này mà để người bên cạnh nhìn thấy, chẳng phải những gì làm hai ngày nay đều lộ tẩy hết sao? Không đâu. Mạc Vân ôm lấy eo nàng kéo người trở lại, ngăn nàng chạy loạn, tự mình di chuyển thân hình lên trên, ấn người vào trong lòng mình. Nguyễn Tân Nhu lúc này mới phát hiện chân mình vẫn luôn gác trên chân hắn, kinh hãi đến mức bật ngồi dậy. Chân, chân, sao chàng dám để chân dưới người ta? Mạc Vân thấy nàng căng thẳng, cười một tiếng, rõ ràng là nương tự gác chân lên người vi phu, sao cuối cùng lại quay ra quán trách vi phu vậy? Nếu chàng không lên giường của ta, sao ta có thể gác chân lên người chàng được? Nguyễn Tân Nhu quỳ ngồi dậy dùng ngón tay chạm vào chân hắn, còn cảm giác không? Mạc Vân hai tay gối sau đầu, cứ thế nhìn Nguyễn Tân Nhu vì mình mà lo lắng cuốn cuồng. Nguyễn Tân Nhu không đợi được câu trả lời, quay đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn chầm chầm mình, nhíu mày nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau nói cho ta biết, chân của chàng rốt cuộc thế nào rồi. Đừng có vừa mới dưỡng tốt lên một chút đã bị nàng đè cho trở lại nguyên hình. Thật là, nàng ngủ vốn không yên giấc, sao hắn dám ngủ cùng một giường với nàng chứ? Nàng lại xoay người lại cẩn thận chạm vào chân Mạc Vân, căn bản không nhìn thấy ánh mắt Mạc Vân dần dần trở nên sâu thẳm. Mạc Vân, chàng rốt cuộc ương. Mạc Vân gắt gao ấn đầu nàng xuống, làm sâu thêm nụ hôn này. Một lát sau, Nguyễn Tân Nhu thở hỗn hển được buông ra, thân thể mềm nhũn vô lực, nửa nằm bò trên lòng ngực Mạc Vân, đầu ngón tay vô thức túng lấy vạt áo hắn, vành tay ửng lên sắc sang hô, đôi môi khẽ mở, lông mi run rẩy, giống hệt như đóa hoa kiều diễm sau cơn mưa, đẹp đến không sao tả xiết. Hơi thở Mạc Vân hơi dồn dập, nương tử. Tiếng nương tử này gọi đầy sự kiềm chế lại tràn ngập tê, in dê ụt, khiến trái tim Nguyễn Tân Nhu đập loạn nhịp. Trường 400 Nương tử còn nhớ chuyện đã hứa với ta đêm qua chăng? Nguyễn Tân Nhu ngước mắt, ánh mắt mờ mịt, chuyện gì? Tiểu lừa đảo, đã nói là chờ ta về mà. Mạc Vân vừa nói vừa kéo Nguyễn Tân Nhu lên trên, hơi thở phả vào mặt nàng, ngứa đến mức nàng cứ né tránh ra sau. Nhưng mặt Vân Sao có thể để nàng tọa nguyện. Hắn xoay người kiềm chế người đẹp trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng một cái, nương tử, đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Lông mi của Nguyễn Tân Nhu khẽ rung, một mảnh bóng tối buông xuống. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng cao, người trên giường mồ hôi đầm đìa. Sau trận chiến kịch liệt, trời vừa mới hững sáng. Nguyễn Tân Nhu mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn cử động. Vừa rồi, rõ ràng là nàng nghĩ đến tư thế khiến người ta vừa thẹn vừa ngượng kia, Nguyễn Tân Nhu vùi mặt vào trong chăn. Mạc Vân mặc chỉnh tề y phục, ngồi bên giường ngắm nhìn nương tử nhà mình thẹn thùng, vừa kéo chăn vừa nói, "Nương tử mệt rồi thì ngủ thêm một lát, chuyện bên ngoài nương tử không cần bận tâm, hết thảy đã có vi phu." Nguyễn Tân Nhu hai tay bám lấy chăn ló đầu ra, "Phu quân, vất vả cho chàng rồi. Còn phải đối phó với người bên ngoài, ra ngoài hư tình giả ý với người ta." Mạc Vân cúi người, vô cùng nghiêm túc hỏi, "Nương tử nói là chuyện vừa rồi sao?" Hắn giả bộ thần trọng cười một tiếng, người vất vả là nương tử mới đúng. Mạc Vân Nguyễn Tân Nhu hét lên một tiếng, lại sợ kinh động đến người ngoài phòng, chỉ có thể đè thấp giọng cảnh cáo, không được nói bậy. Mạc Vân cười nói, được được được, vì phu không nói bậy, nương tử không vất vả, vì phu chỉ mong lần sau nương tử vất vả hơn chút thôi. Hắn nói xong thân hình khẽ động, đã cầm lấy gậy chống nhảy sang một bên, một chiếc cối đập trúng vào chỗ hắn vừa ngồi. Mạc Vân khẽ cười Nương tử chớ giận, vì phu đi đây Nguyễn Tân Nhu ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn leo cửa sổ Đồ cầm thú mặt áo mũ, đạo mạo trang nghiêm, bại hoại nhã nhặn Mạc Vân vào từ cửa sổ thì cũng ra từ cửa sổ Đáp xuống bên ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại nói không thành tiếng Đa tạ nương tử khen ngợi Đồ không biết xấu hổ Nguyễn Tân Nhu lần này rướng cổ lên hét Mạc Vân đã đóng cửa sổ lại, rời đi từ hậu viện Phòng bên cạnh, Lý Tuế An mặc nguyên quần áo ngủ một đêm, nghe thấy tiếng không biết xấu hổ này liền tỉnh dậy. Giao Nhi, Giao Nhi. Giao Nhi đẩy cửa bước vào, Tuế Di nương tỉnh rồi. Lý Tuế An nhìn ra ngoài cửa, ai đang ồn ào thế? Cái gì mà không biết xấu hổ? Giao Nhi nhanh chóng cúi đầu, Giao Nhi không dám nói. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Giao Nhi lắp bắp, là, là hầu phu nhân. Sáng sớm tin mơ đã dậy, ở trong phòng không biết làm gì, nghe như tiếng nức nở khóc lóc, vừa rồi còn mắng một câu không biết xấu hổ, tưởng là quốc công gia cưới Tuế Di Nương, phu nhân trong lòng đau khổ đố kỵ, không cách nào giải tỏa, cho nên mới. Lý Tuế An nhịn không được bật cười thành tiếng. Giao Nhi ngẩn đầu nhanh chóng liếc nàng một cái, rồi lại cung kính cúi đầu xuống. Lý Tuế An tự giác thất lễ, thu lại nụ cười đuổi Giao Nhi ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, nàng ông chăn úp lên mặt, cười thầm thành tiếng. Ha ha ha, chủ quân cả đêm không về Nhưng cũng không đến chỗ Nguyễn Tân Nhu Nàng đã nghe ngóng động tỉnh cả đêm Chỉ sợ lúc chủ quân về mà nến hỉ long phụng Trong phòng nàng tắt rồi Chủ quân sẽ sang chỗ Nguyễn Tân Nhu May mà, chủ quân không đi Chủ quân, chủ quân Lý Tuế An quá thích cách xưng hô này Từ nay về sau mặt Vân chính là trời của nàng Là phu quân của nàng Là người duy nhất nàng kính yêu Mỗi khi gọi chủ quân Lý Tuế An đều có thể cảm nhận được cảm giác ngọt ngào trào dân từ tận đáy lòng. Nàng nũng nịu cửa quậy trên giường một lát mới dậy thay đồ rửa mặt Sau khi thu dọn chỉnh tề, nàng dẫn theo giao nhi đi gõ cửa phòng Nguyễn Tân Nhu Nguyễn Tân Nhu đang ngủ mơ màng, trong phòng lại không có nhà hoàng hầu hạ Nghe thấy tiếng gõ cửa chỉ đành tự mình hỏi, ai đó? Tỷ tỷ, muội muội đến dân trà cho tỷ tỷ Nguyễn Tân Nhu có chút phiền lòng, Lý Tuế An này trước đây không thấy phiền phức như vậy mà Trà nước hôm qua đã uống rồi, hôm nay không cần đâu, muội muội về đi. Lý Tuế An siết chặt khăn tay, kiên trì nói, tỷ tỷ, thiếp thất vào cửa, ngày thứ hai đều phải dâng trà cho chủ mẫu, tỷ tỷ lẽ nào không hoan nghênh muội sao? Đúng vậy, đúng vậy, chủ mẫu nhà ai mà hoan nghênh tiểu thiếp vào cửa chứ? Nàng cũng không phải đầu óc có vấn đề. Không, nàng là bị hãm hại. Chuyện này nếu ở kinh thành, Chủ mẫu đóng cửa không uống trà dân của tiểu thiếp e rằng Sẽ bị người ta bàn tán ba ngày ba đêm Nói nàng Nguyễn Tân nhu đố kỵ thành tính Là một người thê tử lăng loạn Ở đây thì Tùy nàng ta Để tránh bị quấy rầy Nàng lấy nút tay từ ngăn tủ ra nhét vào tay Thật sự quá mệt mỏi Vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi Giao nhi quay đầu lại Tuế di nương còn gõ nữa không Lý Tuế an trầm ngâm một lát Cộc cộc Giao Nhi lại đi vỗ cửa, từng cái từng cái một. Gõ một hồi lâu, gõ đến mức ngoài cổng viện đều vây đầy người, cũng không thấy cánh cửa kia mở ra. Thấy người xem náo nhiệt ngày càng nhiều, Giao Nhi nhỏ giọng khuyên, "Tuế Di Nương, chúng ta hay là về đi." Lý Tuế An đã rơi lệ, nàng nghẹn ngào, "Tỷ tỷ đây là trong lòng vẫn còn trách ta, ta hôm qua thật sự không cố ý, tỷ tỷ vì ta mà bị chủ quân của trách, tỷ ấy trong lòng không vui, ta hiểu, ta cứ đứng đây chờ tỷ tỷ ra ngoài, để ta lỗi với tỷ ấy, nhận sai với tỷ ấy." Giao Nhi không dám khuyên nữa, cũng không dám đi vỗ cửa nữa, đi đến sau lưng Lý Tuế An, vậy nô tỳ đi cùng Tuế Di Nương. Hai chủ tớ đứng trước cửa phòng Nguyễn Tân Nhu suốt cả một buổi sáng. Lúc sáng sớm thì còn đỡ, đến buổi trưa, mặt trời gây gắt, sóng nhiệt ập đến, ngoài viện không còn thấy bóng người nào, chỉ còn tiếng ve sầu trong nắng nóng lên men thành những tiếng keo vo ve đặc quán, khiến lòng người bồn trồn khó chịu. Lý Tuế An bị nắng chiếu đến mức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệnh, thân hình càng thêm lung lay. Giao Nhi cũng không khá hơn là bao, chỉ có điều nàng đã quen lầm nha đầu, chủ tử trước đó lại không phải hạng người biết thương xót kẻ dưới, mỗi khi gặp lúc chủ tử tâm trạng không tốt, nhẹ thì phạt đứng, nặng thì đánh mắng cũng là chuyện thường tin. Nàng thấy Lý Tuế An sắp ngất xỉu, vội vàng tiến lên, Tuế Di Nương, người không sao chứ? Thời tiết nóng quá, người còn đứng tiếp, không khéo sẽ bị trúng nắng mà sinh bệnh mất, chúng ta hay là về phòng đi? Lý Tuế An gạt tay Giao Nhi ra, ta không về. Chờ lâu như vậy. Người đàn bà kia thế mà cũng không ra. Lẽ nào nàng ta thật sự không sợ người khác nói ra nói vào, nói nàng ta không biết bao dung, là một người thê tử đố kỵ sao? Trong lòng Lý Tuế An dân lên một luồng bướng bỉnh, đã không muốn chung sống hòa bình với nàng, vậy thì đừng trách nàng tâm địa độc ác. Lý Tuế An nháy mắt với giao nhi, đi vỗ cửa. Di nương, nô tỳ đã vỗ cả buổi sáng rồi, cũng không thấy chủ mẫu mở cửa, tưởng là chủ mẫu sẽ không mở đâu. Vỗ cửa. Lý Tuế An lạnh giọng, Vẻ ngây thơ trên người liền nhạt đi nhiều. Giao Nhi lần đầu thấy Lý Tuế An nổi giận, giật mình một cái, vội vàng tiến lên vỗ cửa. Chỉ là tay còn chưa chạm vào cánh cửa gỗ kia, cửa đã mở. Nguyễn Tấn Nhu vẻ mặt thỏa mãn đứng đó, nhìn thấy Lý Tuế An sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc há hốc mồm. Mụi mụi đứng đây số sau Sắc mặt Lý Tuế An khó coi, đầu óc càng thêm choáng váng, nhưng vẫn không quên quỳ xuống trước mặt Nguyễn Tấn Nhu, "Tỷ tỷ, muội mụi sai rồi, xin tỷ tỷ hãy tha lỗi cho muội muội." Lông mày Nguyễn Tân Nhu nhướng lên, bất kể Lý Tuế An là thật lòng nhận sai, hay là muốn chụp mũ đố kỵ lên đầu nàng, thì việc có thể đứng dưới nắng suốt một buổi sáng, thật sự là một kẻ tàn nhẫn. Nàng đều có chút khâm phục rồi đấy. Lý Tuế An ngước mắt, thấy Nguyễn Tân Nhu nhìn chằm chằm mình, đầu dập xuống đất, "Tỷ tỷ, muội muội biết lỗi, bất kể tỷ tỷ đánh hay mắng, muội muội tuyệt đối không một lời oán thán." Giọng của Lý Tuế An không hề đè thấp, không biết từ lúc nào ngoài cổng viện lại vây quanh một vòng người. Mạc lão thái thái cũng đứng trong đó, đôi mắt đục ngầu của bà đảo liên tục, "Ô chào một tiếng, liền đẩy cửa xông vào." Trời đánh thánh đâm, xem xem đứa nhỏ này bị ép đến mức nào rồi, Nguyễn Tân Nhu, trước đây ta còn tưởng ngươi là kẻ lòng dạ mềm yếu hiền lành, không ngờ ngươi lại có tâm địa độc ác như vậy, bắt tiểu thiếp mới vào cửa phải phạt đứng, phạt một cái là cả buổi sáng, đúng là tâm địa độc ác mà. Đồ đố phụ, đúng là đồ đố phụ, Mạc Vân đâu? Mau bảo nó ra đây, ta phải nói chuyện hẳn hoi với nó, nó bây giờ là quan lớn, sao có thể cho phép một mụ nhà quê làm chủ gia đình? Chẳng mấy chốc mà làm mất hết mặt mũi của mặt da. Hết chương 400.